triệu như hi gặp quà quý phi nương nương. Nàng nhắc tới váy liền muốn hành lễ, lập tức bị sầm quý phi đỡ. Không cần đa lễ. Sầm quý phi nói, tính ban ngày, mệt mỏi đi. Nói, nàng vây vây tay, lập tức có vị cung nữ tiến lên. Đây là ta đại cung nữ, ngươi kêu các nàng chỉ vân cô cô, chỉ tuyết cô cô liền thành. Có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc cùng các nàng để Tắm rửa quần áo ta đều làm người cho ngươi chuẩn bị tốt. Chờ ăn cơm xong một cái tám ngươi liền nghỉ ngươi đi. Ngày mai không cần phải gấp gáp dậy sớm. Hoàng thượng lâm chiều, ngươi tổng muốn ngốc đến Hoàng thượng hạ chiều sau, hồi bẩm Hoàng thượng mới có thể ly cung. An tâm nghỉ tạm đó là. Xâm quý phi công đạo xong, nàng cười nói, ta vốn định nhiều bồi bồi ngươi, lại lo lắng ngươi không được tự nhiên. Ta liền đi về trước, có cái gì yêu cầu, có cái gì vấn đề đều cùng chỉ vân các nàng nói, không cần khách khí. Dứt khoát nhanh nhẹn mà công đạo xong, nàng liền tính toán rời đi. Triệu như hy vội vàng nói lời cảm tạng, tặng nàng đến ngoài điện. Không cần lại tạng, trở về đi. Sầm quý phi nói, chỉ vân, chỉ tuyết chiếu cố hảo triệu cô nương. Chờ hai vị cung nữ hành lễ theo tiếng, sầm quý phi đã ở một đám cung nữ, thái giám vây quanh hạ hạ bậc thang, đi chính mình chính điện. Triệu cô nương, bên ngoài rét lạnh, chúng ta tiến điện đi. Chị vân cười nói Ngài đừng lo lắng, quý phi nương nương là lại hòa khí bất quá người. Đặc biệt là đối với có tài học, nàng đặc biệt thưởng thức. Ngài họa ở quốc tử giám phía trước triển lang khi, nàng cố ý cải trang đi xem qua, trở về đối ngải khen không thôi. Triệu như hi lại là sướng sốt. Còn có chuyện này, nói đại tấn triều hoàng cung phi tử có thể tùy tiện xuất nhập hoàng cung sao. Lời này nàng không hào hỏi, lập tức cùng chỉ vân khiêm tốn hai câu. Vừa vào cửa nhìn đến liền như vậy một lát sau, thái giám, cung nữ đã bãi đầy một bản hảo đồ ăn. Cô nương mau dùng bữa đi. Thời tiết rất lạnh, một lát liền không nóng hổi khí nhi. Chỉ tuyết cười nói. Thanh phong cô nương cùng điểm dáng cô nương cũng đi dùng bữa đi, nơi này có ta cùng chỉ vân tỷ tỷ hầu hạ liền hảo. Nàng chỉ chỉ bên cạnh một cái bàn nhỏ, mặt trên bày sáu, bày đạo đồ ăn. Này đó đồ ăn tuy không bằng triệu như hy này bàn dùng liêu quý trọng lại cũng là cực hảo. Triệu như hy cũng không phải ái khách khí, lúc này nàng cũng đói bụng. Cùng thanh phong cùng điểm dáng công đạo một tiếng, liền ngồi xuống ăn cơm. Tuy nói nàng ở thiên điện cùng cam luân bọn họ tính toán theo khi, trên bàn cũng có chút tâm cùng nước trà, nhưng người một vội lên, thật không rảnh lo này đó. Lúc này nàng thật là bụng đói kêu vang. Tạ công công cố cô ý phái người đi ngự thiện phòng trào hỏi qua, sầm quý phi cũng là thiệt tình thưởng thức triệu như hy tài hoa. Bởi vậy ngự thiện phòng làm này đó đồ ăn đều cực kỳ dụng tâm. Triệu Như Hi chủ tớ ba người đại no rồi có lộc ăn. Ăn cơm xong lại tắm rồi, Triệu Như Hi nằm vào ấm áp trong ổ chăn, đã ngủ say. Thanh Phong cùng điểm dáng tắc ở tại bên cạnh cách gian. Ngày thứ hai lên, Triệu Như Hi ăn qua đồ ăn sáng. Sầm Quý Phi đã kêu nàng qua đi chính điện, cùng Triệu Như Hi nói, Triệu cô nương muốn hay không ở trong cung đi dạo. Tường dạo nói, buồn cung làm người chuẩn bị tiệu liễn, như thế vừa không lánh, cũng không cần lộng ướp dày vỡ Không đợi triệu như hy trả lời, nàng lại bổ sung, cũng đừng sợ có người tìm ngươi phiền thoái. Ngươi là hoàng thượng thỉnh khách quý, lại có buồn cung mỗi ngươi, không ai dám tự tìm phiền phức. Triệu như hy lắc đầu, đa tạ nương nương, vẫn là không cần phiền thoái. Đại tấn thời buổi rối loạn, nàng lại hỏng rồi cần phi cùng nàng nhi tử đại sự. Bên ngoài trời ra rét, Nàng là đầu góc có hố mới ở trong cung đi dạo. Còn nữa, trong chốc lát hoàng thượng hạ triều, không chuẩn liền phải truyền triệu nàng. Sầm quý phi nghe xong, đảo cũng không có lại khuyên. Trong lòng đối triệu như hy ấn tượng càng thêm hảo. Nàng cũng là không tán thành triệu như hy đi ra ngoài đi dạo. Triệu như hi hỏi, không biết tề đại nhân cùng cam đại nhân còn ở trong cung. tế đại nhân sáng sớm liền đi thượng triều. Cam đại nhân cũng đi theo cùng nhau đi rồi. Sâm Quý Phi biết nàng nói lời này dụng ý đây là xem cam luôn bọn họ đều rời đi, nàng không hảo lại ở trong cung ngốc đi xuống, muốn cáo từ rời đi. Bọn họ là mệnh quan triều đình, vẫn là hộ bộ quan viên. Mặc dù cam đại nhân về hưu, tính toán này đó số lượng cũng là phân nội việc. người theo chân bọn họ bất đồng. Hoàng thượng cố ý công đạo quá làm ngươi lưu một lưu. Trong chốc lát Hoàng thượng hạ triều tất nhiên sẽ cùng tề đại nhân bọn họ cùng nhau lại đây. Đến lúc đó không chuẩn còn sẽ chuyển triệu ngươi. Ngươi thả an tâm tại đây ngốc đó là, không đổi mà hồi phủ. Triệu như hi biết, tiêu khắc muốn lưu nàng xuống dưới đơn giản là cổ vũ vài câu, lại thưởng bài thứ. Liên cũng an tâm mà chờ. Sầm quý phi lấy ra hảo trà hảo điểm tâm chiêu đãi nàng, hai người ngồi nói chuyện thiếm. Triệu như hy là thiết kế trang sức, sầm quý phi cả đời tinh với trang điểm, hai người trò chuyện quần áo trang sức, nhưng thật ra càng liêu càng hợp ý. Cuối cùng, Sâm Quý Phi còn lấy ra vài món trang sức cùng vật liệu may mặc, lăng là muốn tặng cho Triệu Như Hi, còn nói, buồn cung vẫn luôn muốn cái nữ nhi, có thể hảo hảo cho nàng trang điểm một phen. Đáng tiếc vô duyên, chỉ dưỡng hai cái ra tiểu tử. Lúc này thấy Chi Vi, lại gợi lên buồn cung này phiên tâm tư. Này đó trang sức vật liệu may mặc, buồn cung cũng không thích hợp dùng, tuổi không thích hợp. Tặng cho người cũng coi như là đâu đã vào đấy cho chúng nó tìm cái hảo nơi đi. Triệu Như Hi luôn mãi chối tử, nhưng như thế nào đều từ chối bất quá, chỉ phải thu. Ngũ điện hạ, ngại như thế nào lại đây? Cửa đại điện chuyển đến cung nữ thanh âm. Sầm quý phi cùng Triệu Như Hi kinh ngạc, chính hướng cửa nhìn lại, liền thấy cung nữ tiến vào bẩm, nương nương, ngũ điện hạ tới. Sầm quý phi nhìn thoáng qua trong phòng đồng hồ đệ bàn, lại nhìn Triệu Như Hi liếc mắt một cái, cười nói, thỉnh hắn vào đi. Chỉ chốc lát sau, tiêu lệnh diễn liền vào được. Người không dùng tới triều. Sao lúc này lại đây? Sầm quý phi cầm khăn quét quét tiêu lệnh diễn trên vai tuyết, hỏi. Có người ở trên triều đình đề nghị làm nhị hoàng huynh đi đưa lương, ta trực tiếp đem việc này ôm xuống dưới. Hôm nay ta sẽ trực tiếp trụ đến ngoài thành đi, ngày mai liền xuất phát. Lúc này cô ý tiến cung cùng mẫu phi ngải cáo từ một tiếng. Nói, tiêu lệnh diễn nhìn triệu như hy liếc mắt một cái. Sầm quý phi cùng triệu như hi đều lắp bắp kinh hãi. Sầm quý phi vội la lên, sao kêu các ngươi đi. Người ngoại tổ cùng cứu cứu không ở trên triều đỉnh thế các ngươi nói chuyện. Bọn họ nói bọn họ, các ngươi không đáp ứng, bọn họ cũng không có cách. Hà tất lấy chính mình tánh mạng đi mạo hiểm. Nói cũng vô dụng Phó ra là cùng chúng ta cột vào cùng nhau. Hiện tại bọn họ ở biên quan gặp nạn, chúng ta không ra mặt. Trên triều đỉnh luôn có người lấy lời này tới công kích chúng ta. Nói nhiều, Phù Hoàng trong lòng cũng sẽ có ý tưởng. Nếu như thế, ta liền đi biên quan đi một chuyến. Quan trọng nhất chính là ta cũng muốn đi, cho nên mới chủ động xin ra trận. 557 chương 555 đưa tiễn. Chương 555 đưa tiễn. Mẫu phi yên tâm, ta sẽ bảo trọng chính mình, sẽ không xảy ra chuyện, ngài đừng lo lắng. Sầm quý phi lập tức đỏ hốc mắt. Nàng dùng khăn tay bưng kín miệng, lắc lắc đầu không có nói nữa. Trong phòng ba cái chủ tử, không nói tiêu lệnh diễn cùng triệu như hy, đó là sầm quý phi cũng là có chính trị đầu góc người. Nàng biết này tất là thái tử cùng tam, tứ hoàng tử thấy nguyên kế hoạch mất hiệu, không thể mượn này trừ bỏ tiêu lệnh phổ cùng phó gia phụ tử. Trương thường thận đi biên quan cũng sẽ đem sự tình tra đến rõ ràng, bởi vậy dứt khoát dùng dư luận buộc tiêu lệnh phổ đi biên quan, lấy này tới quay đục thủy. Đến lúc đó một khi tiêu lệnh phổ xảy ra chuyện, biên quan tự nhiên đại loạn. Không riêng có thể sấn này đem phó ra phụ tử cấp diệt, hoặc là gác hộ bất lợi, tàn hại hoàng tử tội danh hướng bọn họ trên đầu khấu, còn có thể trộn lẫn đến chương thường thận không thể truyền tâm điều tra sự tình, lấy này tới lửa dối quá quan. Thân là phó vân khai hảo huynh đệ, cũng là vài vị hoàng tử nhất am hiểu mang binh đánh giặc hoàng tử, chỉ cần có người nhắc tới này một đám. Tiêu lệnh phổ trừ bỏ đứng lên thỉnh cầu hoàng đế đáp ứng hắn đi biên quan, không còn hắn pháp. Mà tiêu lệnh phổ vừa rời kinh, tất nhiên nguy hiểm thật mạnh, có thể còn sống tỷ lệ cơ tiểu. Sâm Quý Phi cùng tiêu lệnh diễn ngốc tại trong kinh cũng không thấy đến an toàn. Muốn phá này một thế chỉ có tiêu lệnh diễn chủ động xin ra trận, thế huynh trưởng chạy này một chuyến. Tiêu lệnh phổ tồn tại ngốc tại trong kinh thành, mặt khác hoàng tử tàn hại tiêu lệnh diễn thánh mạng liền trở nên không hề ý nghĩa. Rốt cuộc theo chân bọn họ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế chính là tiêu lệnh phổ mà phi tiêu lệnh diễn. Mạo nguy hiểm lớn hại tiêu lệnh diễn cánh mạng, còn dễ dàng bại lộ bọn họ, chọc đến hoàng thượng giận ẩn dữ, tiêu lệnh phổ cùng sầm ra điên cuồng phản công, hoàn toàn mất nhiều hơn được. Nay đó, sầm quý phi nghĩ đến đều thực minh bạch. Nhưng nghĩ tiêu lệnh diễn tuổi không lớn, cũng không ăn qua cái gì khổ. Đột nhiên tại đây mùa đông khắc nghiệt đi biên quan, không nói người khác hại hắn. Đó là bị phong hàn không thể được đến kịp thời cứu trị, đều có khả năng rốt cuộc cũng chưa về. Nàng cố nén nước mắt rốt cuộc chảy xuống dưới. Triệu như hy cùng tiêu lệnh diễn lướt nhau, khuyên sầm quý phi nói, nương nương, sự tình nếu không thể thay đổi, thời gian lại khẩn cấp, không bằng ngày đi làm người đi tìm hai cái tin được lại y, -y thuật cao minh lang chung đi theo, lại bị tốt hơn dược để người vặn nhất. Mặt khác lại bị chút chống lệnh quần áo cập độ dùng, có tác dụng hảo thị vệ. Cung cấp ngũ điện hạ mang lên. Lúc này, trong cung thai y y gì đó, cũng tin không nổi. Nhưng sầm ra dưỡng phủ y y là có thể dùng. Sầm ra thế lực cường đại, trong phủ dưỡng thị vệ nghĩ đến cũng không thể so trong cung ngự vệ kém. Nhiều mang mấy cái tại bên người, tiêu lệnh diễn an toàn cũng nhiều vài phần bảo đảm. Sầm ra đã muốn cho cháu ngoại tranh thiên hạ, lúc này không ra lực, càng đại khi nào. Đúng đúng đúng. Sầm quý phi hoang mang lo sợ, Kinh triệu như hy này nhắc tới thần, nàng mới phát hiện không thể ngồi ở chỗ này khóc đề, càng không phải oán trách nhi tử thời điểm. Nàng còn có rất nhiều sự phải làm, có rất nhiều đồ vật muốn chuẩn bị. Nàng xin lỗi mà đối triệu như hy nói, diễn ca nhi muốn ly kinh, ta việc này nhiều, liền không có thời gian chiêu đái triệu cô nương. Không sao. Hoàng thượng hạ Triều nghĩ đến ta cũng có thể ra cùng. Triệu như hy xua tay cười nói, ta đi trước thiên điện ốc. Chờ hoàng thượng triệu kiến. Nàng thanh âm chưa dứt, liền nghe thái giám tới báo, nói nhị hoàng tử tới. Triệu như hy vội vàng cáo tử, đi thiên điện. Trở lại thiên điện trong phòng ngủ ngồi xuống, triệu như hy tâm còn đập bị bịch, thập phần bất an. Tuy nói tới rồi đại tấn, nhìn nơi này người đều là sống sơ sờ, sờ. Nàng không có biện pháp lại cùng xem tiểu thuyết khi như vậy, chỉ đem bọn họ trở thành người trong sách. Vì biên quan tướng sĩ xuất lực, cũng là hẳn là. Nhưng nàng cảm thấy chính mình trong xương cốt vẫn là ích kỷ mỏng lạnh. Nàng không muốn cuốn tiến loại này đao quang kiếm ảnh đoạt đích đấu tranh chung, cho nên muốn mang cả gia đình mà đi răng nam, hiện tại tự nhiên cũng không muốn tiêu lệnh diễn tự mình đi biên quan mạo nguy hiểm lớn. Hệ thống, ta cùng tiêu khắc ở hiện đại đã chết sao? Nếu chúng ta ở chỗ này chết đi, còn có thể trở lại hiện đại sao? Nàng đầy có lòng chờ mong hỏi. buồn hệ thống không có thăng cấp. Vô pháp biết được hiện đại vị diện tình huống. Vấn đề này thứ bổn hệ thống vô pháp trả lời ngươi. Triệu như hy, hảo hảo nói chuyện. Hệ thống một sửa vừa rồi chính thức miệng lưỡi, trở nên đang thương vô cùng. Thật sự, ta thật sự không biết. Ký chủ ngươi lại không cho ta thăng cấp. Lao đáng thương. Triệu như hi nhưng vô tâm tình cùng nó đấu võ mồm. Nàng liếc đứng ở cửa chỉ tuyết liếc mắt một cái, che lấp nhẹ nhàng cờ lạc mở còn sáng. Nhìn đến mặt trên khó khăn lắm man 4 vạn tích phân, không chút do dự đem nhanh nhẹn hoàn cùng đại lực hoàn đều mua. Cũng may mắn nàng hiện tại kiếm tích phân dễ dàng, lúc này mới tích cót 4 vạn. Nàng đem hai viên thuốc viên bao ở khăn, quay đầu đối chỉ tuyết nói, ta tối hôm qua tính toán số liệu thời điểm, phát hiện một vấn đề, khả năng đối ngũ điện hạ có điều trợ rút. Người có thể hay không đem hắn kêu lên tới, ta đơn độc nói với hắn hai câu lời nói. Chỉ tuyết đã có 27 Tám tuổi, chừng 10 tuổi đã bị bán tiến cung làm cung nữ, đi theo sầm quý phi bên người đi bước một làm được đại cung nữ vị trí, tiêu lệnh diễn hai anh em đều xưng nàng cùng chỉ vân vỉ cô cô. Các nàng là nhìn tiêu lệnh diễn lớn lên. Nàng sớm đã tuyệt ra cung đi gả chồng ý tưởng, một lòng hầu hạ sầm quý phi. Về sau sầm quý phi qua đời, tiêu lệnh phổ cùng tiêu lệnh diễn đều sẽ tiếp các nàng đi ra ngoài phụ dưỡng. Các nàng đều ngóng trông sầm quý phi cùng hai vị hoàng tử hảo. Lúc này vừa nghe Triệu Như Hi nói, các nàng nào có không đáp ứng. Chạy nhanh chạy tới chuyên lời. Tiêu lệnh diễn đang định tìm cơ hội cùng Triệu Như Hi cáo biệt đâu. Chật với mệnh, hắn có rất nhiều đồ vật muốn chuẩn bị, có rất nhiều sự phải làm. Hắn cùng Triệu Như Hi tuy mới cho thấy tâm ý không bao lâu, nhưng hai người cảm tình không phải người khác có thể so sánh, Triệu Như Hi cũng không phải người nào đều có thể nhìn chúng. Hắn trong lòng đặc biệt chắc chắn, trừ phi hắn qua đời. Nếu không Triệu Như hi nhất định sẽ tại chỗ chờ hắn trở về. Hắn hiện tại quan trọng nhất chính là bình an từ biên quan tồn tại trở về. Lúc này không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Hắn tin tưởng, Triệu Như hi cùng hắn giống nhau, thực minh bạch điểm này. Bởi vậy, nếu không có thời gian, hắn liền sẽ không chuyên môn đi tuy bình bá phủ một chuyến, gặp mặt Triệu Như hi Lúc này cũng không thể truyền tin cấp Triệu Như hi miễn cho làm Triệu Như hi bị người theo dõi. Lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Tốt nhất gặp mặt phương thức chính là thừa dịp triệu như hy ở chỗ này, cùng nàng thấy thượng một mặt. Nơi này tất cả đều là sầm quý phi người. Sầm quý phi ở trong cung kinh doanh nhiều năm, lại là chấp trưởng trung cung, nàng trong điện lại an toàn bất quá. Nghe được chỉ tuyết cô cô nói, hán tức khắc đại hỉ, vội vàng đã đi tới, triệu triệu như hy chắp tay nói, gặp qua triệu cô nương. Không biết triệu cô nương kêu ta tới, nhưng có chuyện gì? Triệu Như Hy nhìn chỉ tuyết cùng thanh phong đám người hai mắt, mấy người vội vàng lui đi ra ngoài. Triệu Như Hy không nói hai lời, trực tiếp đem thuốc viên nhét vào tiêu lệnh diễn trong miệng. Bất quá lo lắng hiệu quả ra vấn đề, nàng không dám toàn bộ tắt, mà là tắt xong một viên lại tắt một viên. Cũng may này thuốc viên vào miệng là tan, căn bản không cần lo lắng tiêu lệnh diễn sẽ bị nuốt. Tiêu lệnh diễn bắt đầu khi ngần người, bất quá chợt liền phản ứng lại đây, rất phối hợp mà đem thuốc viên ăn đi xuống. 558 chương 556 cáo biệt, chương 556 cáo biệt, triệu như ghi nhẹ giọng nói, một cái là nhanh nhẹn hoàn, gia tăng nhanh nhẹn độ, một cái là đại lực hoàn, gia tăng lực lượng. Người trong chốc lát chú ý không chế chút tốc độ cùng lực đạo, đừng bị thương người. Tiêu lệnh diễn mặt lộ vẻ kinh hỉ, dùng sức gật gật đầu. Nếu nói, hắn bởi vì trước đây bố trí một phen duyên cớ, đi biên quan có 8 phần bảo mệnh sát suất Hiện tại có này hai cái thuốc viên, hắn cảm thấy có thể có 10 thành năm chắc có thể tồn tại đã trở lại. Hắn nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, một tay đem triệu như hi kéo vào trong lòng ngực, ở sớm đã thèm nhỏ dãi đã lâu môi đỏ thượng hôn một cái, nói, biên quan nơi đó ta sớm đã mai phục 500 người cùng với rất nhiều vũ khí, lương thảo. Ban đầu còn nghĩ suy xét như thế nào chỉ huy vấn đề, hiện tại có thể đích thân tới chỉ huy, nhưng thật ra tránh cho rất nhiều vấn đề. Ngươi yên tâm, ta là nhất định sẽ tồn tại trở về. Đời trước không cưới thành ngươi, đời này không có khả năng lại buông tha ngươi. Triệu như hy hồi hôn hắn một cái khẩu, hảo, ta chờ ngươi trở về cưới ta. Nàng biết thời gian cấp bách, tiêu khắc nơi đó hạ chiều thời khắc sẽ phái người tới chuyển triệu nàng, nàng nhưng không nghĩ lãng phí thời gian cùng tiêu lệnh diễn khanh khanh ta ta. Nàng nhìn chầm chầm tiêu lệnh diễn, nghiêm túc nói, ngươi lưu vài người, cùng ta thời khắc bảo trì liên hệ. Ngươi biết ta có cái gì? Nói, nàng đôi mắt không chấp mắt mà nhìn tiêu lệnh diễn. Tiêu lệnh diễn trịnh trọng gật gật đầu, ta minh bạch. Chịu như khi lúc này mới tiếp tục nói, ta sẽ chú ý ngươi bên kia động tính. Nếu ta nghe được cái gì tin tức, sẽ phái người đi thông chi ngươi. Ngươi nơi đó là cái tình huống như thế nào, không cần chuyên môn gọi người tới cùng ta nói, ta đều sẽ biết đến. Hảo, tiêu lệnh diễn rối tay xoa xoa nàng gương mặt. Chịu như hi đối hắn tác loạn tay không có gì phản ứng, còn tại dặn dò, ngươi những cái đó còn ở huấn luyện thị vệ đều mang lên. Lúc này không có tác dụng càng đại khi nào. Nếu thật sự nguy hiểm, ngươi bỏ chạy trở về, chúng ta thay hình đổi dạng tìm một chỗ ẩn cư. Dù sao thời đại này che giấu tung tích vẫn là thực dễ dàng. Tiêu lệnh diễn Tuy rằng có một cái cơ chí, thời khắc mấu chốt có thể bảo trì thanh tỉnh đầu óc, có thể vì hắn an nguy bày mưu tính kế bạn gái. Hắn thật cao hứng cũng thực may mắn. Nhưng hắn trong nội tâm vẫn là hy vọng lúc này có thể nhìn đến một cái khóc sức mước, không bỏ được làm hắn đi người yêu. Hảo, ta đã biết. Hắn nói. Hắn nghiêm túc mà trịnh chóng nói, yên tâm, ta nhất định sẽ tồn tại trở về. chờ này hết thể kết thúc, ta liền cưới người, hai ta là một đôi thần tiên quý lữ. Chịu như hy dùng sức gật đầu, hảo. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến chỉ tuyết thanh âm, chi vi cô nương. Hoàng thượng bên kia phái người tới chuyển triệu ngài. Triệu như hy cả kinh, ứng tiếng nói, hảo, liền tới. Quay đầu nhìn về phía tiêu lệnh diễn. Nàng đang muốn rời đi, tiêu lệnh diễn một phen giữ chặt nàng, ở môi nàng hung hăng hôn một cái, lúc này mới chuyển tới song nợ màn phía sau. Triệu như hy nhìn hắn tàng hảo, lúc này mới xoay người mở cửa đi ra ngoài. Tiêu lệnh diễn xuyên thấu qua chướng màn nhìn triệu như hy bóng dáng, trong lòng âm thầm thể nhất định phải tồn tại trở về. Hai đời, hắn chỉ từng yêu trước mắt nữ nhân này, theo đổi nàng, hắn hoa hai đời thời gian. Hiện tại mắt thấy còn có một năm bọn họ liền có thể ở bên nhau. Hắn thật sự thực luyến tiếp rời đi nàng, hắn không nghĩ đi bên quan. Hắn không sợ chết, hắn lại lo lắng này vừa đi liền âm dương lương cách. Nhưng vì bọn họ tương lai, những việc này hắn cần thiết đi làm. Tạm thời chia lịa là vì vĩnh viễn ở bên nhau. Tiêu khất đại khái cũng không dự đoán được sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Hắn đối tiêu lệnh diễn đứa con trai này mới vừa sủng thượng không lâu, còn sinh ra chuyển ngôi cho hắn ý niệm, kết quả tiêu lệnh diễn hắn liền phải tại đây trời giá rét thời điểm đi biên quan, vẫn là bị người buộc đi. Hắn trong lòng phẫn nộ sắp đột phá phía chân trời. Biên quan sự tuy rằng còn không có điều tra rõ, nhưng hắn biết nơi này thoát không được thái tử cùng lao tam hoàng tử bốc tích. Mà hôm nay ở trên triều đình chèn ép lao nhị, lao ngũ, chính là bọn họ này hai phái đại thần. Bọn họ tuyệt đối là cố ý. Thật là buồn cười. Giờ khắc này, tiêu khất trong lòng thiên bình hoàn toàn oai. Làm hoàng đế, hắn tự nhiên có thể trực tiếp phủ nhận này đó đề nghị, không cho tiêu lệnh diễn đi biên quan. Nhưng toàn bộ triều đình tình huống, đó là sầm quý phi đều thấy rõ, hắn làm đế vương tự nhiên càng thêm rõ ràng. Đại khái cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Lại cho rằng tiêu lệnh diễn sẽ không vì huynh trưởng động thân mà ra, cho nên những người đó mới có thể ở trên triều đỉnh chèn ép tiêu lệnh phổ, muốn bước tiêu lệnh phổ đi biên quan. Tiêu lệnh phổ một khi ly kinh, tiêu lệnh diễn chỉ biết càng nguy hiểm. Tiêu khất mặc dù là đế vương, cùng tiêu lệnh diễn cùng nhau ở tại trong hoàng cung, hắn cũng không dám bảo đảm có thể trăm phần trăm mà bảo đảm ngũ nhi tử an toàn. làm một cái phụ thân, phía dưới lại có sầm ra gắt gao nhìn chằm chằm. Hắn ở trên triều đình nói không nên lời kêu tiêu lệnh diễn đừng đi, làm tiêu lệnh phổ đi nói. Tối hôm qua triệu như hy lập công lớn, tiêu khất vốn định triệu kiến nàng, hảo hảo cổ vũ một phen, lại cấp một đám ban thưởng lấy làm ngợi khen. Hôm nay bị tiêu lệnh diễn việc này một nháo hắn cũng vô tâm tình. Bởi vậy hắn vội vàng thấy triệu như hy một mặt, nói hai câu khẳng định nói, thưởng nàng một đống đồ vật, liền đem triệu như hy đổi rồi. Triệu như hy đầy bụng tâm sự, Cũng không để ý này đó, cảm tạ ân đi theo thái giám đang muốn rời đi, liền thấy một thanh niên vội vàng vào đại điện, dung mạo cùng tiêu lệnh diễn có 6, 7 phần giống nhau. Nàng nghe thái giám gọi hắn vì nhị điện hạ, này hẳn là chính là tiêu lệnh phổ. Rời đi trước, nàng mơ hồ nghe được tiêu khất hỏi hắn nói, ngươi cảm thấy làm ai mang đội đi tương đối hảo. Muốn hay không đổi một cái tướng lĩnh mang đội đi. Triệu như hy không thể dừng lại, đi theo thái giám rời đi nhưng trong lòng lại yên ổn không ít. Tiêu khất cái này làm hoàng đế đối tiêu lệnh diễn để bụng lại có tiêu lệnh phổ ở kinh thành tìm mọi cách, có tiêu lệnh diễn chính mình ban đầu ở biên quan bố trí một loạt thi thố, có hắn trong khoảng thời gian này bồi dưỡng ra tới tử sĩ, cùng với trương thường thận cái này mắt sáng như bước, tâm tư kín đáo tra án cao thủ tại bên người, có thể làm sở hữu tưởng giờ cho người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa nàng cấp tiêu lệnh diễn ăn bốn loại thuốc viên, tiêu lệnh diễn chuyến này Nguy hiểm hẳn là không lớn. Ít nhất, bảo mệnh là không thành vấn đề. Từ hoàng cung ra tới, ngồi xuống trên xe ngựa, triệu như hy bắt đầu hồi ước nguyên thư đối trận này chính biến sở hữu miêu tả. Nguyên tắc là ngôn tình văn, nguyên nữ chủ là trạch ở tuy bình hầu phủ triệu lục tiểu thư, nguyên nam chủ là phó vân lãng cái này không để ý tới chính sự nhàn tản công tử. Bọn họ ly chính trị trung tâm đều xa, mặc dù chiến tranh đề cập đến phó gia, Trong sách cũng không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả trận này chính biến. Chỉ đứng ở nam nữ chủ góc độ đối chính biến kết quả đề đề, trọng điểm đặt ở miêu tả nam chủ phó vân lãng ở phụ huynh sau khi chết lột sát tâm lý lịch trình thượng. Nhớ không nổi cái gì hữu dụng tin tức, chịu như hy trực tiếp từ bỏ. Nàng tích phân dùng đến trong trơn, chỉ còn điểm số lẻ. Tiêu lệnh diễn ngày mai xuất phát, ở trên đường còn phải đi hồi lâu. Nàng hiện tại việc cấp bách là soát tích phân. Làm hệ thống đi hỏi thăm khắp nơi hướng tin tức, trợ giúp tiêu lệnh diễn vượt qua cửa ải khó khăn. Còn có một chương muốn vãn chút phát, đại gia giữa chưa lại đến xem. 559 chương 557 biên quan tin tức Chương 557 biên quan tin tức Triệu Như Hy hôm qua tiến cung sau một đêm chưa về. Tuy nói Hoàng Cung cùng hộ bộ đều phái người tới trong phủ cáo chi tuy bình bá phủ người. Nói Triệu Như Hy giúp hộ bộ tính toán lương thảo số lượng. Cần hôm nay mới có thể về nhà, nhưng Láo Phu Nhân, Triệu Nguyên Hân, Chu Thị vẫn là lo lắng một buổi tối. Lúc này thấy đến Triệu Như Hi mang theo một đống ban thưởng trở về, mọi người đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nghe được nàng tối hôm qua một đêm không ngủ, mọi người đều đau lòng cực kỳ. Láo Phu Nhân nói, chạy nhanh ăn cơm, ăn cơm đi ngủ một giấc. Triệu Như Hi thể sắc và tinh thần mỏi mệt, tiêu hạ nhân đem chính mình đồ ăn bắt được tu trúc viện, qua loa ăn điểm đã kêu triệt. Ăn cơm nàng cũng không ngủ được, ở trong thư phòng luyện chừng mười mấy thiên tự, cảm giác thủ đoạn đều sắp cắt đứt, lúc này mới thôi tay. Ngày thứ hai, tiêu lệnh diễn cùng Trương thường thận liền mang theo tân gom góp đến 15 xe lương thảo cùng ban đầu lương thảo xuất phát. Bọn họ ly kinh sau, kinh thành đều an tính lại, ngày thường ở trên triều đình ái đối trọi gây gắt đại thần đều không ra làm sự, hào môn thế ra mỗi năm ở thời điểm này làm được vô cùng náo nhiệt yến hội cũng đã không có. Mọi người đều thấp thỏm bất an mà chờ biên quan tin thức. Yến hội hủy bỏ, triệu như hy tự nhiên cũng không cần vì có đi hay không tham gia yến hội mà buồn giàu. Nàng mỗi ngày chỗ nào cũng không đi, tận khả năng mà soát tích phân. Triệu như hy trước kia chủ yếu là đọc sách, vì khoa cử làm chuẩn bị, đọc sách mệt mỏi lúc này mới luyện tự, vẽ tranh, soát điểm tích phân. Nhưng hiện tại lại đổ lại đây, soát tích phân là chủ. Viết chữ, vẽ tranh mệt mỏi. Nàng mới đọc sách, nàng mỗi ngày đều phải hỏi hệ thống hai lần, vài vị hoàng tử nhưng có đối tiêu lệnh diễn có bất lợi hành động. Tiêu lệnh diễn ở biên quan tốt không? Hệ thống cũng biết, nếu là tiêu lệnh diễn sẽ ra chuyện, ký chủ nhà nó không chuẩn đời này liền sẽ không gà trồng. Liên tính gà chồng nào có gà cho hoàng tử thân phận cao. Bởi vậy nó mỗi ngày cũng tận lực giúp đỡ tìm hiểu tin tức. Nếu không có giá trị tin tức, nó đều không thu triệu như hy tích phân. Thu thập đến tin tức cũng y là được đến tin tức sở tiêu phí năng lượng mà định, ra giá thập phần hợp lý. Nửa tháng sau, nó nói một cái có giá trị tin tức, ký chủ, có người tưởng ở ngũ hoàng tử ẩm thực hạ dược, còn không có đưa đến ngũ hoàng tử trước mặt, đã bị ngũ hoàng tử ám vệ bắt được tới. Ngũ hoàng tử đã tới biên quan. Hôm nay có người làm bộ dân chạy nạn, muốn tranh thủ ngũ hoàng tử đồng tình, dục tiếp cận ngũ hoàng tử đối hắn bất lợi. Bị trương thường thận đại nhân liếc mắt một cái nhìn đấu trực tiếp bắt giữ thẩm vấn. bất quá người nọ hẳn là cái tử sĩ, thấy trốn không đến, trực tiếp rảo phá độc dược tự sát. Đây là hơn một tháng sau tin tức. Hôm nay có một cái ngự lầm quân xem ngũ hoàng tử thật vất vả là đơn, tưởng công kích hắn, vừa ra tay liền trực tiếp bị ngũ hoàng tử ám vệ cấp bắt. Đây là ngũ hoàng tử thị vệ phát hiện người nọ không thích hợp, cô ý dụ hắn xuất kích. Sầm ra đưa cho ngũ hoàng tử thị vệ còn thập phần tiết nuối nói bọn họ cũng chưa cơ hội ra tay. Đây là lại cách nửa tháng tin tức. Mặt khác, ngũ hoàng tử vừa đến biên quan đã kêu thợ thủ công ngày đêm khởi công đúc mũi tên nỏ, tân làm được máy bắn đá cũng bị vận đến trên chiến trường, phó vân khai hôm nay đánh một hồi thắng trận lớn. Quân địch trực tiếp tổn thất 7.000 người, ta quân bởi vì dùng máy bắn đá cùng kiểu mới mũi tên nỏ, một người không tổn hại. Phó Đại Dung đã ở tin chiến thắng thượng vì ngũ hoàng tử thành công. Triệu Như Hy nghe này từng điều tin tức, ban đầu thấp thỏm bất an tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng biết những cái đó mũi tên nỏ cùng máy bắn đá là tiêu lệnh diễn đã sớm làm tốt. Hiện tại hắn giả vờ chợt đến linh cảm, một lần nữa chế tác, tự nhiên có hắn dụng ý này đó kiểu mới vũ khí đã muốn vận dụng ở trên chiến trường, công lao liền không thể bị người khác đoạt đi. Hơn nữa tiêu lệnh diễn bên người người đều thực cấp lực. Hắn ăn kêu mấy viên thuốc viên tửa hồ đều không có có tác dụng. Đây là chuyện tốt. Hệ thống trừ bỏ nói cho nàng tiêu lệnh diễn tin tức, còn ấn nàng chỉ thị thám thính thái tử, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử tin tức. Có tin tức trọng yếu, triệu như hy liền sẽ ở kêu thanh phong ở truyền lại tin tức căn nhà kêu cửa sổ thượng phóng một trầu hoa, tiêu lệnh diễn lưu lại cái kêu dung mạo bình phàm ám vệ ngô vệ liền sẽ xuất hiện, triệu như hy đem dùng mấy môn ngoại ngữ hôn viết thư tín giao cho hán. Bất quá xét thấy tiêu lệnh diễn ở biên quan tình huống rất không tồi, không phải đặc biệt mấu chốt tin tức, chịu như hy là sẽ không cho hắn viết thư. Lúc này truyền tin đặc biệt không có phương tiện, cần đến ra roi thuốc ngựa từ kinh thành xuất phát, cuối cùng hai mươi mấy thiên tài có thể đưa đến biên quan. nay vẫn là ở hết thể thuận lợi dưới tình huống. Nếu là trên đường gặp bao tuyết, hoặc là mặt khác sự tình, thư tín lùi lại chút còn xem như việc nhỏ, truyền tin binh lính trên đường tang mệnh đều khó nói. Triệu Như Hy chuyển tin cấp tiêu lệnh diễn, đảo không cần chuyên môn làm người đi một chuyến. Tiêu lệnh diễn ở biên quan, tiêu lệnh phổ tự nhiên yêu cầu tùy thời cùng hắn bảo trì liên lạc, bởi vậy triệu Như Hy này đó thư tín đều là theo tiêu lệnh phổ thư tín cùng nhau đi. Triệu Như Hy tò mò hỏi ngô vệ, ngũ hoàng tử lại như thế nào cùng nhị hoàng tử giải thích ta tin. Nàng biết, đế vương là một loại lòng nghi ngờ rất nặng sinh vật. Tiêu lệnh phổ hiện tại còn không có làm hoàng đế khả năng không này tật xấu. Nhưng đương hắn có một ngày bước lên ngôi vị hoàng đế, nhớ tới tiêu lệnh diễn ở biên qua khi, có người tránh hắn dùng mặt khác ngôn ngữ cấp tiêu lệnh diễn viết thư, hắn trong lòng tất nhiên sẽ tồn một cái ngợt đáp. Tiêu lệnh diễn cùng nàng là cùng loại người. Hắn tâm tư kín đáo, đồng dạng cũng thích đi một bước xem mười bước. Hắn trước khi đi tất nhiên đem ban đầu tình báo thu thập hệ thống giao cho tiêu lệnh phổ. Chỉ có nàng tin bởi vì dùng chính là ngoại văn, liền phá lệ bất đồng. Nàng muốn biết tiêu lệnh diễn là như thế nào giải thích. Điện hạ cùng nhị điện hạ nói, hắn có một cái ái mộ cô nương, sẽ thưởng thưởng cho hắn đưa một phong thơ. Đến lúc đó làm ơn nhị điện hạ thuận tiện đem này phong thư cùng nhau đưa cho hắn. Nô về nói, bởi vậy nhị điện hạ đối với cô nương tin là cực kỳ tôn trọng, chưa từng mở ra phong thư tới xem qua. Nhị điện hạ biết viết thư chính là ta sao? Hắn có tra quá ta sao? Nàng lại hỏi. Vấn đề này, Nàng không riêng hỏi nô vệ, còn ở trong đầu kêu hệ thống đi tra một tra. Hẳn là không biết, chúng ta người cũng không phát hiện nhị điện hạ ở điều tra cô nương. Ngô vệ nói, Triệu Như Hi ở trong đầu cũng được đến hệ thống tra được tin tức, đáp án cùng ngô vệ giống nhau. Triệu Như Hi lúc này mới yên lòng. Nàng lại hỏi nô vệ, nếu là ta phải đến tin tức, có người tưởng làm hại nhị điện hạ, tưởng cho hắn truyền tin tức. Thông qua các ngươi truyền lại, Có thể hay không bị hắn phát hiện truyền tin tức chính là ta. Nói xong nàng lại bổ sung một câu, ta không nghĩ bại lộ chính mình. Nô vệ làm ám vệ cùng tử sĩ, cả đời chỉ nguyện trung thành chủ nhân. Mặt khác đồ vật cũng không ở hắn suy xét trong phạm vi. Hiện tại hắn chủ tử kêu hắn thề sống chết nguyện trung thành Triệu Như hi Như vậy Triệu Như Hy chính là hắn duy nhất chủ nhân. Tiêu lệnh phổ như thế nào, hắn là mặc kệ. Triệu Như Hy đưa ra vấn đề này. Hắn cũng chỉ hướng cái này phương hướng đi suy xét. Hắn nói, cô nương yên tâm, vì phòng người khác phát hiện cô nương cùng điện hạ quan hệ, chúng ta đều là chuyển mấy vòng tới chuyển tin tức. Cô nương thư tín cũng là như thế. Người khác lại như thế nào tìm hiểu nguồn gốc, cũng cha không đến cô nương trên người. 560 chương 558 đã trở lại. Chương 558 đã trở lại. Như thế rất tốt. Triệu như hi gật đầu, ngươi làm người chuyển cáo nhị điện hạ. Bảy ngày sau trong cung Nam Yến, có người sẽ ở hắn cơm canh hạ dược. Nô vệ đột nhiên ngừng đầu, nhìn về phía Triệu Như Hi, trên mặt chàn đầy khiếp sợ. Ta có chính mình tin tức nơi phát ra. Ngươi chỉ cần truyền lời liền hảo. Triệu Như Hi sắc mặt đạm nhiên, đi thôi. Nô vệ lúc này mới phát hiện chính mình thất thố, vội vàng túi đầu, đáp ứng một tiếng, cung kính mà hành lễ, từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Tiêu lệnh phủ trên tay kia một bộ tình báo thu thập hệ thống tuy là chính hăn kiến, nhưng lại là ở tiêu lệnh diễn trên tay hoàn thiện lên. Nô vệ cửa quay chọn một cái từ tiêu lệnh diễn thân tín thành lập lên tình báo tuyến, đem tin tức này hỗn loạn ở các loại tin tức, làm nó một tầng tầng đăng báo. Tin tức truyền ra đi, triệu như hy liền đem chuyện này vô xuống. Lập tức liền phải ăn tết, triệu như hy không bao giờ có thể cái gì đều mặc kệ soát tích phân. Trong khoảng thời gian này nàng soát tích phân soát đến cần, hệ thống khấu đến cũng coi như hợp lý, cho nên trên tay còn có mấy ngàn tích phân còn thừa, nàng đến tốn chút thời gian ở công việc vật tượng. Bởi vì nàng toán học hảo, chu thị hiện tại đều không chính mình tính sổ, mà là bắt trắng đinh, chịu như hi chính mình dành nghĩa sản nghiệp cũng đến đem chướng nhìn một cái. Tuy nói tế chướng đều không cần nàng tính, đều có thanh phong, điểm dáng chờ mấy cái có khả năng nha hoàn. Nhưng trướng mục nàng vẫn là muốn đích thân nhìn một cái. Tính xong trướng, lại đem cuối năm yêu cầu phát phúc lợi phát đi xuống, liền đến an tết. Hy tỉ nhi, nhị phòng, tam phòng tới cầu ngươi tổ mẫu, muốn cùng nhau an tết, ngươi xem thế nào. Chu thị tới hỏi triệu như hy. Vốn dĩ việc này trực tiếp từ lão phu nhân cùng triệu nguyên Huân chu thị quyết định liền hảo, không cần thiết tới hỏi triệu như hi một cái tiểu bối. Nhưng triệu như hy nói biên quan sẻ ra chuyện. An Tết khả năng không có làm yến hội nói hãy còn ở bên ai, càng tiến thêm một bước mà chứng thực triệu như hy liệu sự như thần. Cho nên không có triệu như hi gật đầu, ba vị trưởng bối tổng cảm giác trong lòng không yên ổn. Chu Thị liền tới hỏi một câu triệu như hi Xem tổ mẫu ý tứ. Nếu là tổ mẫu nguyện ý, liền một khối quá bái. Triệu như hy sao cũng được. Nhị phòng cùng tam phòng, nhất làm sự ngụy thị cùng triệu nguyên khôn đều không còn nữa. Còn lại trừ bỏ triệu như ngữ cùng triệu như nhụy có điểm nháo tâm ngoại, mặt khác đều cũng không tệ lắm. Ăn Tết ở bên nhau ăn một bữa cơm, cũng là khá tốt. Chu Thị đem triệu như hy lời này trở về Lao Phu Nhân. Lao Phu Nhân nghĩ nghĩ nói, thành đi, vậy cùng nhau ăn Tết. Trước kia nàng nhìn nhị phòng, tam phòng người liền thiền. Hiện tại phân ra, đại phòng nhật tử phát triển không ngừng, nàng nhật tử cũng quá đến cực kỳ thư thái. Nàng trong lòng kia một chút để ý đã sớm đã không có. Đặc biệt là Tam Phòng, nếu không đáp ứng cùng nhau ăn Tết, Tam Phòng cũng chỉ cô nhi quả phụ ba người quặng khu ẻ e ăn bữa cơm đoàn viên, ngẫm lại cũng rất đáng thương. Vì thế ăn Tết ngày ấy, tuy bình bá phủ ở trong đại sảnh bày hai bàn, nam một bàn, nữ một bàn, trung gian dùng bình phong ngăn cách, vô cùng náo nhiệt mà ăn một đốn cơm tất nhiên. Ăn cơm xong đại gia lược ngồi ngồi, liền từng người trở về. Triệu Như Hy vẫn như cũ ở ánh đèn hạ luyện hai thiên tự, lúc này mới ngủ hạ. Tuy bình bá phủ hòa thuận vui vẻ, trong hoàng cung lại là gà bay chó sủa. Tiêu lệnh phổ tương kế tự kế, trực tiếp đem người cấp bắt được, thái y ghi cũng nghiệm quá hắn trong trà làm người cấp hạ dược. Tiêu khất giận tí mặt, đồng thời cũng thực thương tâm. Hắn cũng là ở đoạt đích đấu tranh chung đi tới, biết rõ con đường này phủ kín bụi gai, có đôi khi không phải ngươi chết chính là ta sống. Nhưng hắn vẫn là hy vọng các con của hắn có thể hòa thuận ở chung. Trong đó một cái thượng vị, mặc dù Dung không giới mặt khác huynh đệ, cũng ít nhất không cần lấy tính mệnh của bọn hắn. Liền tính Dung không giới, cũng đến ở hắn hấp hối là lúc, đoạt đích đấu tranh tiến vào gay cấn thời điểm. Nhưng lúc này thân thể hắn còn thập phần ngạnh lãng, hắn cảm thấy chính mình sống cái nhị, 30 năm không thành vấn đề. Lúc này Thái tử cùng Lao Tam, Lao Tứ liền gấp không chờ nổi tưởng lấy tiêu lệnh phổ tánh mạng. Ngay trước mặt hắn, năm lần bảy lượt mà đem tiêu lệnh phổ bức đến tuyệt cảnh, nay thật là không thể nhẫn. Cha, cho chấm hung hăng mà cha. Cha ra là ai, tuyệt không nhẹ tha. Hắn này sinh ác độc nói, tiêu tông nhân phủ cùng đại lý tự người tới, nhất định phải cha rõ rõ ràng. Hoàng thượng, tiêu khất thanh âm chưa dứt, liền có ngự vệ tiến vào bẩm, vừa rồi người nọ tự sát đã chết. Tiêu khất suy sụp ngồi xuống. Đây cũng là những người đó dám trăng trận táo bạo cấp tiêu lệnh phổ hạ dược nguyên nhân. Bọn họ bố cục sẽ thập phần kín đáo xuống tay người bị bắt được cũng sẽ tìm mọi cách tự sát bỏ mình, không cho người bất cung cơ hội. Chỉ cần lấy không được chứng cứ, chứng minh nhất định là bọn họ ai sai xử, liền lấy bọn họ không có biện pháp. Rốt cuộc có động cơ sát tiêu lệnh phổ không ngừng một người. Cha, vẫn cho chấm đi xuống cha. Tiêu khất lại hạ quyết tâm muốn tra được đế. Tiêu lệnh phổ bên kia đang chờ tiêu khất những lời này đâu. Bởi vì được đến tình báo, hắn sớm có điều chuẩn bị. Tuy rằng một không cẩn thận là người đã chết, nhưng hắn vẫn là có chứng cứ. Trong cung đao quang kiếm ảnh, Triệu Như Hy cũng không tưởng kỹ càng tỉ mị biết. Nếu là ở nàng nhắc nhở hạ tiêu lệnh phổ vẫn là đã chết, tiêu chỉ có thể nói người này năng lực không được. Ngày thứ hai rời giường, nàng chỉ hỏi hệ thống một vấn đề, tiêu lệnh phổ còn sống sao? Tồn tại. Hệ thống nói, quen cửa quen mẻo mà khấu triệu như hy 50 cái tích phân. Triệu như hy gật gật đầu, liền không hề quan tâm. quá sông năm, biên quan tin chiến thắng liền liền tiếp chuyển đến, ngũ hoàng tử không hổ ở công độ ngây người đã hơn một năm, hắn vừa đi biên quan liền cải tiến mũi tên nỏ cùng máy bắn đá. Hắn còn ở phó gia phụ tử ở tiền tuyến đánh giặc thời điểm, mang theo một tiểu đội nhân mã đi địch nhân phía sau đoạt một đám lương thảo. Mất lương, trên chiến trường cũng đua bất quá, Địch quân trực tiếp đầu hàng. Ha ha ha, không mệt là châm tiểu ngũ, quả thực lợi hại. Tiêu khất nhìn đến tấu trương, cười to không thôi, trực tiếp cấp tiêu lệnh diễn tấn phong phong hào Tể vương, cũng ban thưởng tề vương phủ. Giống nhau hoàng tử, đều là thành thân gia cung kiến phủ, mới có thể đạt được phủ đệ cùng phong hào Tiêu lệnh diễn trước tiên đạt được này đó, cũng coi như là một phần thù vinh. Kế tiếp địch quốc phái sứ thần đến kinh thành tới đưa bồi thường. Phó Đại Dũng vẫn cứ đóng giữ biên quan, tiêu lệnh diễn cùng Phó Vân Khai, Trương thường thận khải hoàn mà về. Tiêu khất cho bọn họ phong phú ban thưởng. Hoàng thượng, Trương thường thận giữ lại, cấp tiêu khất chuyển lên một sắp thật dày tấu trương, đây là thần ở biên quan điều tra kết quả. Ái Khanh vất vả, tấu trương lưu lại chấm chẩm dãi xem, người đi về trước nghỉ tạm đi. Tiêu khất nói, nhìn Trương thường thận cáo lui mà đi, tiêu khất nhìn chầm chầm kia phân tấu trương. Chậm chạp không muốn mở ra. Kỳ thật không cần xem, hắn cũng biết bên trong viết chính là cái gì. Tuyên ngô hoài tự ý kiến. Hắn phân phó, mở ra kia phong tàu trương. Ngày thứ hai, tiêu khất liền ở Lâm triều thượng ban bố nhất nhất xuyến nhi ý chỉ. Trong kinh một ít đại thần tiến hành rồi chức vụ biến động, biên quan vài cái tướng lánh bị mất trước chém đầu. Không riêng Tây Bắc biên quan như thế, Đông Nam biên quan mấy cái tướng lánh cũng bị điều khỏi nơi đó. thay thế đều là phó gia thân tín cùng một ít trung lập tướng lãnh. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hoàng thượng đối thái tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử cực kỳ bất mãn, đang còi ý chèn ép bọn họ, nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử này nhất phái lại nước lên thì thuyền lên, bị hoàng thượng sở coi trọng. Hạ chiếu lúc sau, thái tử cùng tam hoàng tử trở lại phủ đệ sau đều quăng ngã cái ly. Tứ hoàng tử phủ đệ đảo không động tính, bất quá hắn ở trên triều đình tồn tại cảm liền càng thấp. 561 chương 559 gặp nhau chương 559 gặp nhau cô nương ăn qua cơm chiều thanh phong vội vàng vào thư phòng đối triệu như hy nói còn thỉnh cô nương qua bên kia một chuyến nô tỉ có chuyện muốn bẩm triệu như hy thấy thanh phong hướng ngày thường truyền tin phòng một lóng tay liền biết không phải tiêu lệnh diễn tự mình tới chính là hắn phái người tới truyền tin ước nàng gặp mặt nàng buông bút đi căn nhà kia Trong phòng không có một bóng người Triệu như hy nhìn quanh nhà ở liếc mắt một cái Đang muốn quay đầu hỏi tự giác đứng ở bên ngoài thanh phòng Liền thấy một người từ trên xài nhà phiêu xuống dưới Không phải tiêu lệnh diễn còn có thể là ai Đi biên quan một chuyến Hán trường cao Cũng trở nên càng thành thục Ngũ quan càng thêm lập thể thâm thúy Cả người giống như ra khỏi vỏ kiếm Mũi nhọn tất hiện Sắc bén lóa mắt hắn trường thân ngọc lập Đứng ở nơi đó chiều triệu, triệu như hy lộ ra tươi cười mở ra ôm ấp. Triệu Như Hi cũng không xấu hổ, chạy tới quăng vào trong lòng ngực hắn, ôm chặt hắn eo, đem mặt vùi vào trong lòng ngực hắn. Ta đã trở về. Tiêu lệnh diễn thanh em hơi có chút khẳng khàn. Triệu Như Hi nghe tiếng ngừng đầu, đang muốn hỏi hắn vài câu. Tiêu lệnh diễn môi liền đè ép xuống dưới, ngăn chặn nàng sắp xuất khẩu nói. Nụ hôn này không giống rời đi khi như vậy điểm đến mới thôi, mà là tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất. Thẳng đem triệu như hy hôn đến hai mắt mê ly, sắp hít thở không thông, hắn lúc này mới buông tha nàng. Ta rất nhớ ngươi. Hắn nói, triệu như hi không có lên tiếng, chỉ ôm sát hoàn hắn eo tay. Nàng tuy có nhớ mong, lại cũng còn hảo. Rốt cuộc nàng mỗi ngày có thể từ hệ thống nơi đó biết được hắn tin tức. Nàng biết hắn sau lại dùng nhanh nhẹn hoàn tránh khỏi một lần công kích, dùng biện vị hoàn nếm ra một lần bị hạ dự canh. Hắn ở lênh thân tín nhóm giả vờ đi trộm đoạt lương thời điểm, bởi vì muốn mai phục tại trên nền tuyết, mọi người đều đông lạnh đến không nhẹ. Mấy cái thân thể so với hắn cường tráng binh lính đều bị bệnh một hồi, hắn cái mũi tắc nửa ngày liền không thuốc mà khỏi. Lúc ấy sầm ra phủ y thì còn liên tục cảm khái, nói ngũ điện hạ nhìn không phải rất cường tráng, sức chống cự lại so với người bình thường muốn hảo. Ta có thể trở về, ít nhiều ngươi. Tiêu lệnh diễn buông ra nàng, tiên lặng nhìn nàng. Sau đó đem tay nàng đặt ở hắn ngực thượng, này mệnh là của ngươi, cầm đi đi. Triệu Như Hi phụt một tiếng bật cười. Nàng đấm hắn một chút, một cái mạng chó, ai hiếm lạ. Tiêu lệnh diễn như là bị viên đạn đánh chung giống nhau, lập tức che lại ngực, làm hấp hối trạng, thương tâm. Được rồi diễn tinh, ngồi đi. Triệu Như Hi lôi kéo hắn tới rồi bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Nay nhà ở ban đầu là trống không, Triệu Như Hi cũng chưa từng bố trí quá bên trong phóng hai trường ghế bảnh cùng một trường bàn trà, một trường bàn dài. Triệu Như Hi ấn tiêu lệnh diễn ở một cái ghế ngồi, chính mình đang muốn ngồi vào mặt khác một cái ghế thượng, lại không nghĩ bị tiêu lệnh diễn lôi kéo, ngã ngồi đến trong lòng ngực hắn. Đừng nhúc nhích, liền tốt như vậy dễ nói chuyện. Tiêu lệnh diễn gắt gao ôm nàng. Hai người dựa sát vào nhau, tiêu lệnh diễn đem trong khoảng thời gian này hắn ở biên quan sự tình đại khái mà cùng Triệu Như Hi nói một chút. Triệu như hy mặc dù biết, lại cũng không có ngăn cản, lặng lặng mà nghe tiêu lệnh diễn nói chuyện. Có một số việc, tiêu lệnh diễn ở trải qua thời điểm rõ ràng rất hung hiểm. Nhưng ở tiêu lệnh diễn miêu tả, lại thành lên xuống phập phòng, không có gì nguy hiểm thú sự. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, người kia hoàng đế lao cha là cái cái gì tính toán? Triệu như hy hỏi, tiêu lệnh diễn lắc đầu, hẳn là sẽ duy trì hiện trạng. Hắn giải thích nói, hắn đối thái tử cùng lao tam. Lão tứ tự nhiên là bất mãn, nhưng phế thái tử không phải một việc dễ dàng, cũng không có khả năng trực tiếp đem Lao Tam, Lao tứ giết. Nếu như thế, không bằng duy trì hiện trạng. Này đối chúng ta tới nói cũng có chỗ lợi. Hắn nếu là lập nhị ca vì thái tử, nhị ca liền sẽ trở thành biên ngắm, không riêng muốn đã chịu thái tử điên cuồng trả thù, cũng muốn thừa nhận Lao Tam, Lao tứ càng công kích mãnh liệt. Chịu Như hy gật gật đầu, xác thật. Hoàng thượng thân thể còn hảo, Duy trì hiện trạng, vẫn duy trì cân bằng càng tốt. Sang năm mùa đông chính biến không biết có thể hay không phát sinh. Bất quá ta có dự cảm, khẳng định sẽ phát sinh. Chúng ta lần này không chết, còn chiếm rất nhiều ưu thế, lập tức so với bọn hắn đều cường. Lấy thái tử càng ngày càng cực đoan cùng Lao Tam từ trước đến nay tự đại tính tình, khẳng định chịu đựng không được lâu lắm. Bọn họ đợi không được hoàng thượng sống thọ và chết tại nhà thời điểm. Chịu như hy gật gật đầu. Bọn họ hiện tại đều có thể trắng trận táo bạo mà ở tiêu khất trước mặt cấp tiêu lệnh phổ hạ dược, có thể thấy được thật là dục muốn làm này diệt vong, tất yếu làm này điên cuồng. Hai người tính cách ở cốt truyện tuyên kéo dài hạ càng ngày càng xem không hiểu. Lúc này đây đều là người chết ta sống, tiếp theo chính biến chỉ biết càng thêm kịch liệt. Tiêu lệnh diễn nói, cha ngươi ở đại lý tự cũng ngây người nửa năm, biểu hiện cũng không tệ lắm. Sắp tới ta liền nghĩ cách làm hắn đi xuống nhậm trước đi. Như vậy kỳ thi mùa xuân sau khi kết thúc ngươi lại đi xuống, liền không có vẻ quá cố tình. Chịu như hy gật gật đầu, hảo. Bất quá ta liền không đi, lưu tại trong kinh bồi ngươi. Lúc này đây cách xa nhau mấy ngàn dặm, nàng mặc dù biết có người muốn nhằm vào tiêu lệnh diễn, cũng chưa biện pháp thông trí hắn. Nàng này trong lòng miễn bản nhiều khó chịu. Sang năm chính biến chỉ biết càng thêm kịch liệt, nàng lưu tại kinh thành, cũng có thể trợ tiêu lệnh diễn rút một tay. Ít nhất có thể nhắc nhở hắn lẩn tránh nguy hiểm. Không cần. Tiêu lệnh diễn lắc đầu, ngươi lưu lại nơi này, ta sẽ phân tâm. Người khác biết chúng ta quan hệ, sẽ bắt ngươi tới làm con tin. Ngươi biết đến, ở lòng ta, ngươi so với ta mệnh đều quan trọng. Người khác thật muốn bắt ngươi uy hiếp ta, một uy hiếp một cái chuẩn. Người khác sẽ không biết. Chịu như khi nói, sẽ biết. Ta thực sự có nguy hiểm, ngươi ở nhà ngồi được sao? Ngươi khẳng định đến chạy ngược chạy xuôi mà thay ta nghĩ cách. Này không phải bại lộ. Ngươi đều có nguy hiểm, ta còn để ý bảo không bại lộ sao. Ở ngươi trong mắt, ta liền như vậy ích kỷ. Chịu như hy dôi nói. Không phải nói như vậy. Tiêu lệnh diễn nhìn nàng, ánh mắt thập phần nghiêm túc, so sánh với chúng ta vài vị hoàng tử, ngươi cơ hồ không có tự bảo vệ mình năng lực. Điểm này ngươi đến thừa nhận. Nghĩ đến ngươi cũng không muốn ta đem chính mình ngự vệ cùng ám vệ bắt một nửa cho ngươi đi. Triệu như hy lắc đầu, trong lòng thở dài. Đây là thân phận địa vị khác biệt. Nàng đảo cũng không thiếu tiền, nhưng nàng muốn cùng tiêu lệnh diễn giống nhau bồi dưỡng tử sĩ, kia cơ hồ không có khả năng. Tuy bình bá phủ tuy không trước mắt, lại cũng đều ở kinh thành sở hữu quyền quý mỹ mắt phía dưới. Nàng hơi có dị động, hoàng đế cùng vài vị hoàng tử đều sẽ phát hiện. Này không phải kết. Tiêu lệnh diễn tiếp tục thuyết phục nàng, ngươi không có tự bảo vệ mình năng lực. Một khi ngươi bại lộ, không cần chờ ta nơi này nguy hiểm phát tác, hai ta liền xong đời. Chịu Như Hi cũng biết hắn nói chính là tình hình thực tế. Kêu chờ kỳ thi mùa xuân qua đi, đem ta an bài đến ly kinh thành gần một chút đi. Ngươi cũng biết ta mỗi hạng bản lĩnh. Một khi ta có thể đạt được cái gì tin tức, cũng có thể kịp thời đem tin tức truyền cho ngươi. Hảo! Tiêu lệnh diễn đồng ý. Hắn biết, nhị ca tiêu lệnh phổ một cái mệnh chính là triệu như hy cấp cứu trở về tới, nếu không trong cung Nam Yến kia chén canh liền phải bị hắn uống lên đi xuống, vẫn cứ duyên nguyên quốc chuyển thành phá hôi. Hiện tại có như vậy cục diện, toàn lại gần triệu như hy cấp tin tức. 8 tháng cuối cùng một ngày, cầu vẽ tháng. Đại gia vẽ tháng đừng quên đầu Nga. 562 chương 560 phong cái huyệt chúa. Chương 560 phong cái huyệt chúa. Vốn dĩ triệu như hy ở quách quý đồng tạo thành đại sai lầm dưới tình huống, chỉ tốn ban ngày công phu, liền đem biên quan lương thảo tính toán rõ ràng, liền lập công lớn. Lúc ấy tiêu khất tuy ban thưởng nàng một ít vàng bạc tơ lụa, nhưng ai đều biết điểm này ban thưởng cùng nàng lập hạ công lớn so, xa xa không đủ. Hiện tại biên quan chiến sự kết thúc, không riêng biên quan tướng sĩ cùng với như trương thưởng thận trợ như vậy đại thần yêu cầu luận công hành thưởng Triệu Như Hy công lao cũng yêu cầu một lần nữa tiến hành ngợi khen. Ngày thứ hai hạ buổi, Khang Thời Lâm liền phái người tới truyền lời, làm Triệu Như Hy đi nhà hắn một chuyến. Triệu Như Hy đoán được là chuyện này, chạy nhanh đi kháng phủ. Chi Vi, ngươi nằm trước lập công lớn, hôm nay hạ chiều sau Hoàng Thượng kêu ta đi, hỏi ta ngươi nghĩ muốn cái gì? Hắn dục phong ngươi làm huyện chúa, ngươi cảm thấy như thế nào? Khang Thời Lâm hỏi. Nay đảo cùng tiêu lệnh diễn cùng triệu như hy tối hôm qua suy đoán giống nhau. Triệu như hy xua tay nói, ta bất quá là giúp triều đình làm một chút việc nhỏ, nào có cái gì công lao. Huyện chúa chi vị là vạn không dám nhận. Khang thời lâm nở nụ cười. Người đều có như vậy tâm lý. Ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi không thể chủ động muốn Nếu chủ động muốn chính là lợi dụng hơn tâm, liền làm việc mục đích tính quá cường. Người như vậy thường thường không làm cho người thích. Khương Thời Lâm là cái thật tình người, nhưng hắn phi thường rõ ràng hoàng đế tâm lý. Hắn biết, hoàng đế tất nhiên thích nghe Triệu Như Hi như vậy trả lời. Hoàng thượng là cái minh quân, từ trước đến nay luận công hành thưởng. Người khác làm việc đều có công liền thưởng, luận đến ta đổ đệ lại cái gì đều không cần, này không thể được. Hoàng thượng cố ý đem ta kêu đi, cũng là coi trọng ngươi ta ý tứ, cho ngươi ngươi cũng đừng thoái thác. Ngươi chạy nhanh suy nghĩ một chút đi, là muốn huyện chúa chi vị vẫn là muốn khác cái gì? Triệu Như Hi lúc này mới rũ mắt làm tự hỏi trạm. Huyện chúa, quân chúa, công chúa, này đó phong hảo tuy nói giống nhau là cho hoàng gia nữ tử, nhưng một khi dân rằng có nữ tử ở nào đó phương diện vì triều đình làm ra đại công hiến, triều đình cũng sẽ cho này đó phong hảo. Nếu cái kia nữ tử gả cho người, liền sẽ phong làm mô phu nhân. Đây là cấp nữ tử thù vinh, cũng là nữ tử này dựng thân bảo đảm. Có này đó phong hào, về sau gả cho người, nhà chồng là không dám tùy ý tra tấn, nếu không chính là đối hoàng gia miệt thị. Triệu Như Hy vẫn luôn tưởng chính mình làm hào môn, cho nên vẫn luôn hy vọng có thể đạt được cái phong hào. Nhưng nàng không nghĩ muốn loại này có chưa nữ tử đặc thù phong hào, mà là muốn phong công, hầu, bá, tử, nam loại này nam tính đạt được phong hào. Là một cái hiện đại độc lập nữ tính. Tới rồi cổ đại sau lại bị thượng đức trưởng công chúa cùng thôi phu nhân ký thác kỳ vọng cao. Nàng đã có năng lực, liền tưởng thế nữ tử tranh một tranh cùng nam tử ngang nhau đáy ngộ. Cho nên chẳng sợ không vì triệu nguyên Huân cũng không có tương lai tể vương phi danh hiệu, nàng cũng là không muốn tiếp thu huyện chúa phong hảo. Nàng nâng lên đôi mắt, sư phụ, ta tưởng bằng ta chính mình năng lực khảo tiến sĩ làng quan. Được huyện chúa tên tuổi lại đi làng quan. Người khác sẽ cho rằng ta phải đến chức quan cùng địa vị đều nơi phát ra với hoàng gia ân điển, bọn họ cùng ta hợp tác, cùng nhau cộng sự, không phải bởi vì ta có kia phân năng lực, mà là xem ở hoàng thượng trên mặt. Này không phải ta muốn. Cho nên hoàng thượng này phân ân điển cùng hảo ý, lòng ta lãnh. Khang thời lâm nghe được lời này, mày liền nhữ lại. Chính hắn chính là cái không có hiệu quả và lợi ích tâm người, nếu không tiên hoàng cho hắn phong tức thời điểm, hắn liền sẽ không cự tuyệt. Triệu Như Hy không muốn muốn cái này huyện chúa phong hào, hắn cũng không cái gọi là. Hắn cảm thấy chỉ cần người có bản lĩnh, liền tính không có tức vị, đi đến nơi nào người khác cũng có thể xem trọng người liếc mắt một cái. Trong kinh thành có bao nhiêu hưởng có tức vị người xa cơ thất thế đâu. Triệu Như Hy thấy thế, biết hắn khó xử, chạy nhanh lại nói, nếu Hoàng thượng cho người khác phong thưởng, không cho ta phong thưởng nói cảm thấy không thỏa đáng, ta đây liền mặt dạy cùng sư phụ ngài để cái yêu cầu. Nếu là ngài cảm thấy có thể, liền thay ta cùng hoàng thượng nói một câu. Nếu là không thỏa đáng, coi như ta cái gì cũng chưa nói. Khang thời lâm mày lúc này mới triển thai, gật đầu nói, nghĩ muốn cái gì, ngươi cứ việc nói. Cha ta vẫn luôn là có khát vọng, năng lực cũng không tồi. Chỉ là hắn thân thể yêu đối, thiên lại sai đi rồi võ tướng một đạo, lúc này mới chậm trễ. Nay hơn nửa năm tới hắn ở đại lý tự làm được như thế nào. Nghĩ đến Hoàng thượng cùng Trương Đại Nhân cũng trong lòng hiểu rõ. Nếu là cảm thấy hắn có năng lực, có thể độc chắn một mặt, ta tưởng khẩn cầu Hoàng thượng làm hắn đến địa phương tiền nhiệm trước 2 năm, cũng coi như là toàn hắn đời này sự nghiệp tâm. Đương nhiên, nếu cảm thấy hắn năng lực không đủ, vậy quên đi. Rốt cuộc chúng ta đến vì địa phương bá thánh suy nghĩ, không thể vì bản thân chi tư lấy địa phương công chức nói giỡn. Ai, người đứa nhỏ này, chính là hiếu thuận. Khang thời lâm nhìn tiểu đồ đệ, thập phần cảm khái. Hắn cảm thấy tiểu đồ đệ cự tuyệt huyện chúa phong hào, tuy có nàng nói những cái đó nguyên nhân, khả năng càng nhiều vẫn là vì phụ thân. Có nữ như thế, triệu nguyên Huân cũng không biết đời trước tiêu cái gì cao hương. Mà hắn khang thời lâm, cũng là cái có Phúc ý. Triệu như hi đối phụ thân như thế, đối hắn cái này sư phụ cũng tất nhiên sẽ không kém. Thành, ta cùng hoàng thượng nhắc lên đi. Khang thời lâm nói. Hắn không cho rằng đây là cái gì đại sự. Tiêu khất là cái hảo hoàng đế. Nếu triệu Nguyên Hân không thể đảm nhiệm địa phương quan chức, hắn là khẳng định sẽ không làm triệu Nguyên Huân đi xuống nhậm chức. Nếu triệu Nguyên Huân có năng lực, mặc dù triệu như hy không để cập tới, triệu Nguyên Huân chính mình có tâm, hắn cũng nguyện ý thành toàn triệu Nguyên Huân Mà triệu như hy bên này, đừng nhìn nàng tuổi con nhỏ, lại là cái thập phần minh bạch cũng thập phần có trừng mực người. Nếu triệu Nguyên Huân không có này phân năng lực, Mặc dù triệu nguyên huân cầu đến nàng nơi này, nàng cũng là không chịu nói lời này. Nàng đã đề ra, đó chính là hiểu biết phụ thân năng lực, cảm thấy hắn có thể đảm nhiệm. Này hai bên tính toán, việc này liền không có không thành. Ngươi, hoặc là cha ngươi, các ngươi nhưng có muốn đi địa phương? Hắn lại hỏi. Đã là cấp triệu như hy ân điển, triệu nguyên huân chức quan tự nhiên muốn hướng lên trên nhắc lên, còn muốn đi một cái bọn họ cha con đều hợp tâm ý địa phương. Vùng khỉ ho có gáy địa phương tự nhiên là sẽ không phái. Ta vẫn luôn cảm thấy Giang Nam là cái hảo địa phương, văn phong Hưng thịnh. Chà ta đi nhậm chức, ta đệ đệ có thể đi theo tới kiến thức một phen, cũng là tốt. Chịu như hi có chút ngượng ngùng địa đạo. Nói xong nàng lại chạy nhanh bổ sung nói, bất quá kia địa phương quá hảo, mặc kệ cái gì quan nhi đều là công việc béo bở. Có thiếu có thích hợp địa phương đảo cũng thế, nếu là không có, phải đi nơi nào đều thành. Cha ta tuổi lớn, thân thể cũng không tốt. Đi ra ngoài làm thượng 2-3 năm, bất quá là toàn hắn kia phân tâm, không cho hắn lưu tiếc nuối thôi. Khang thời Lâm gật đầu, kia thành. Ta sẽ đem ngươi ý tứ chuyển đạt cấp hoàng thượng nghe. Buổi tối khang thời Lâm liền vào cùng đem triệu như hy ý tứ cùng tiều khất nói. Hắn có thể được hai giới hoàng đế tín nhiệm cùng yêu thích, tất nhiên là thập phần có thể nói. Đã đem triệu như hy yêu cầu nói ra, Lại làm tiêu khất cảm thấy triệu như hy đặc biệt khiêm nhượng hiểu chuyện, cảm thấy thế triệu đình làm việc là hẳn là, nàng không đề cập tới bất luận cái gì yêu cầu. Mặc dù đề điểm tiểu yêu cầu, cũng tất cả đều là một mảnh hiếu tâm. 563 chương 561 cô Tô Phủ Thông Phán Chương 561 cô Tô Phủ Thông Phán Thân là gần đây bị mấy đứa con trai thương thấu tâm lao phụ thân, tiêu khất cảm khái rất nhiều, đối triệu như hy ấn tượng càng thêm hảo. Tự nhiên nguyện ý vừa lòng nàng này phân tâm nguyện. Hắn đem trương thường thận cùng ngô tông gọi tới hỏi hỏi, phát hiện triệu nguyên Huân năng lực cũng không tệ lắm, nhậm đây đất chủ yếu địa phương quan tuy rằng không đủ, nhưng làm phụ quan vẫn là không có vấn đề. Hắn lập tức đem ngô hoài tự cũng kêu lại đây, làm hắn nhìn xem Giang Nam khu vực có cái gì chỗ trống có thể an bài. Giang Nam nơi đó giàu có và đông đúc, là ngôi cái ngoại phái quan viên muốn đi địa phương. Nói có rảnh thiếu đó là không có khả năng. Nhưng sự thành do người, nô hoài tự thân là triệu như hy đại sư huynh, cầm tiểu sư muội ở kết sát sinh ý thượng chia hoa hồng vài vạn lượng bạc, đã sớm tưởng còn nhỏ sư muội một tân tình. Hôm qua cái hoàng thượng động thái tử cùng tam hoàng tử thủ hạ hai cái lại bộ quan viên, hắn lập tức đem triệu như hy cứu cứu chu hòa dự đề ra đi lên. Hôm nay lâm triệu khi hoàng thượng ở trong đại điện đã ban chỉ, cũng coi như là tuấn một chút tư. Hán thủy hạ quan viên, ở năng lực không sai biệt lắm, không có phe phái khuynh hướng dưới tình huống, để bà ai, không để bà ai, xem tự nhiên là nhân tình. Nếu không có triệu như hy cái này nhân tố, chu Hòa Dự thật đúng là Luân Không Thượng. Nhưng Luân Không Thượng, lại cũng ly cơ hội không xa, ân tình này không tính đại. Lúc này triệu nguyên huân cái này chính chủ đưa tới cửa tới, nghe Hoàng thượng cùng nhị sư đệ vừa mới nói chuyện kêu ý tứ này vẫn là tiểu sư muội từ bỏ huyện chúa Phong Hạo, hoàng thượng cho nàng đến bồ. Như vậy Giang Nam kia địa phương mặc dù không có chỗ trống, hắn cũng đến cấp Triệu Nguyên Huân đàng cái chỗ trống ra tới. Quách Quý Đồng đến tội, thân cảm thấy hộ bộ Chu Thanh Chu đại nhân làm quan thanh chính, tính toán năng lực ở hộ bộ cũng là bài đắc thượng hào, kiến nghị từ hắn bổ thượng Quách Quý Đồng chỗ trống, chiết Giang Thanh lại từ làng Trung ngu minh sinh ngu đại nhân nhưng bổ Chu đại nhân chỗ trống. Ngu đại nhân vị trí này Gần đến một vị quen thuộc chết giang tình huống quan viên tới bổ khuyết, cô tô thông phán lưu tử năng nhậm quan 10 năm, ở Hàng Châu ngây người 3 năm, cô tô ngây người 4 năm, năng lực xuất chúng nhưng đảm nhiệm này trước. Hán triều tiêu khắc hành lễ, triệu nguyên huân triệu đại nhân đã là huân quý, lại từng ở đại lý tự nhậm trước, thần cho rằng tiếp nhận chức vụ lưu tử năng đại nhân chi trước nhất thích hợp. Không biết Hoàng thượng ý hạ như thế nào. Thông phán cái này quan nhi, vì phụ trợ chi phủ chính phủ Phân trường lương, muối đều bắt chờ, quan phẩm chờ vì chính lục phẩm, ở phẩm giai thượng thực thích hợp Triệu Nguyên Huân. Triệu Nguyên Huân mới làm quan không lâu, vừa lên tới chính là từ lục phẩm. Hiện tại nửa qua đi, thăng nửa cấp không thành vấn đề, dù sao cũng là kinh quan hạ phóng vì địa phương quan, thăng nửa cấp là lẽ thưởng. Nhưng nếu là thăng đến quá nhiều, kia vấn đề liền lớn. Triều đình nhất giảng trật tự, rối loạn trật tự, chính là rối loạn triều cương. Mà khác Triệu Nguyên Huân ở Đại Lý Tự nửa năm, trước kia còn ở Ngũ Thành binh Mã Tư ngốc quá, đều bắt cũng coi như là hắn nghề cũ. Lương, mối đều là công việc béo bở, quyền bính cực đại. Cái này chức vị với hắn mà nói lại thích hợp bất quá. Quan trọng nhất chính là, thông phán từ Hoàng đế trực tiếp các cử, tuy là Chi Phủ, Chi Châu phó trước, nhưng có trực tiếp hướng Hoàng đế báo cáo quyền lực. Chi Phủ, Chi Châu xuống phía dưới thuộc tuyên bố mệnh lệnh thời điểm. Cần thiết muốn thông phán cùng nhau ký tên mới có thể có hiệu lực. Cho nên thông phán tuy là chi phủ, chi châu cấp dưới, lại không cần coi trọng tư sắc mặt. Nô hoài tự thế hắn thu xếp cái này trước vị, cũng coi như là hao tổn tâm huyết. Nghe được nô hoài tự này một hồi an bài, mặt khác mấy người đều nhìn về phía tiêu khất. Tiêu khắc ngày hôm qua thượng triều khi liền xử trí một đám quan viên, tất cả đều là thái tử cùng tam hoàng tử phe phái. Xử trí phía trước. Hắn liền cùng ngô hoài tự cùng mặt khác vài vị thượng thư thảo luận quá tiếp nhận người được chọn. Chỉ có quách quý đồng vị trí này, làm ai tới tiếp nhận, vẫn luôn quyết định không xuống dưới. Tiếp nhận vị trí này người, không nói tính toán năng lực cùng quách quý đồng giống nhau đi, ít nhất không thể cùng hắn kém qua xa. Nếu không hộ bộ phải ra đại luận tử, tế hư cốc đôi mắt là nhắm vào triệu như hi hy, hy vọng từ triệu như hi tới hộ bộ tiếp nhận này một sạp chuyện này. Nhưng triệu như hi hiện tại chỉ là cử nhân, tư lịch không đủ. Mặc dù nàng năng lực lại cường, cũng không thể trực tiếp nhâm mệnh nàng vì 4 ngũ phẩm quan, còn phải từ 8 cửu phẩm tiểu quan làm khởi. Nhưng mà triệu như hy thi hương khi chính là giải nguyên, kỳ thi mùa xuân vô luận như thế nào cũng có thể chung cái đồng tiến sĩ, lúc này không cho nàng tham gia khoa cử, tiêu nàng tiến hộ bộ làm quan tép dịu, hơn nữa bởi vì cử nhân thân phận chỉ có thể cả đời ở thất phẩm dưới ngốc. Này không phải thưởng thức nàng, nâng đỡ nàng, mà là bóp chết nàng. Thế hư quốc làm không ra loại này mội lương tâm chuyện này, tiêu khất cũng làm không ra. Hùng chi triệu như hi còn có đại sư huynh che chở đâu. Mặc dù này hai người xuất phát từ tư tâm muốn làm như vậy, nô hoài tự cũng không đáp ứng. Bởi vậy hộ bộ này đó chỗ chống liền còn không có bổ khuyết thượng. Nô hoài tự làm lại bộ thượng thư, phải làm đến hoàng đế hỏi khi là có thể lấy ra ứng đối phương án. Bày ra ra các vị quan viên ưu khuyết điểm, cho nên hắn đối sở hữu ngũ phẩm trở lên quan viên nhân phẩm, năng lực, đều là trong lòng hiểu rõ. Người nào có thể trên đỉnh quách quý đồng vị trí, hắn trong lòng rõ ràng. Chỉ là hộ bộ đã là tề hư cốc địa bàn, hắn muốn để bạn ai làm chính mình đắc lực thủ hạ, là hắn ứng có quyền lợi. Nô Hoài tự mặc dù là lại bộ thượng thư, cũng sẽ không dễ dàng hướng trong rôi tay. Nhưng hiện tại đề cập đến tiểu sư muội phụ thân Triệu Nguyên Huân. Nô hoài tự liền không chút do dự đem hắn xem trọng người được chọn chu thanh sách ra tới, còn trực tiếp đem hộ bộ các vị trí chỗ trống đều an bài đến rành mạch, rõ ràng. Hắn đối tiểu sư muội này phân giữ ghiền chi tâm lại rõ ràng bất quá, ở đây các vị đều rõ rành rành. Mà ở tràng tiêu khất, trương thường thận, nô tông, nô hoài tự, có một cái tính một cái, đều là triệu như hy kết sát sinh ý cổ đông. Chứ bỏ này bút mỗi tháng chia hoa hồng. Bọn họ còn ở những mặt khác hoặc nhiều hoặc ít đều thừa triệu như hy một phần tình. Như vậy an bài rất tốt. Tiêu khất gật đầu nói, chấm sẽ cùng tề đại nhân nói. Tuy nói hộ bộ quan viên như thế nào an bài, còn phải nghe một chút tề hư cốc cái này hộ bộ thượng thư ý kiến. Nhưng tiêu khất cảm thấy, chỉ cần tề hư cốc biết này phiên an bài ngọn nguồn, hắn là tuyệt đối sẽ không phản đối. Không nói lúc trước hộ bộ là dựa vào triệu như hi mới vượt qua cửa ải khó khăn. Đó là về sau hộ bộ gặp được sự, không chuẩn còn phải tới cửa đi thỉnh cầu triệu như hy trợ rút. Thế hư cốc kia tiểu lão nhi tưởng làm lấy lòng cấp triệu như hy còn không có cơ hội đâu, nơi nào sẽ ngăn cản triệu như hy phụ thân đi Giang nam làng quan. Cùng người phương tiện, chính mình phương tiện, chính là như vậy cái đạo lý. Quả nhiên, nô hoài tự đám người lui ra sau, tiêu khất đem thề hư cốc kêu lên tới vừa nói, thề hư cốc lập tức không khẩu tử liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn nói, Hoàng thượng, còn có 3 tháng liền kỳ thi mùa xuân. Chúng ta trước nói hảo, mặc kệ chi vi cư sĩ khảo đến như thế nào, đến lúc đó nàng muốn nhậm chức quan, ngại nhưng đến ưu tiên suy xét hộ bộ. Tiêu khất thân là Hoàng đế, Kim Khẩu Ngọc Nha, chưa bao giờ dễ dàng cho người ta hứa hẹn, miễn cho bị người cuốn lấy không bỏ. Hắn cười nói, này còn phải xem nhân ra tiểu cô nương ý tứ. Chúng ta đại nam nhân, đường đường Hoàng đế cùng hộ bộ thượng thư. Thêm lên mau 100 tuổi, tổng không thể bức bách nhân ra tiểu cô nương không phải. tế hư cốc liền sờ sờ cằm, quyết định theo cam luân làm làm triệu như hy tư tưởng công tác. Nếu đại gia trong túi dự gốc vé tháng có thể lưu được, liền lưu đến cuối tháng gấp đôi thời điểm đầu cấp linh thủy. Nếu là lưu không được, liền lại cấp đầu cho ta đi. 564 chương 562 là kinh vẫn là hỷ. Chương 562 là kinh vẫn là hỷ. Bị tề hư cốc nghĩ cách triệu như hi lúc này đang ngồi ở tuy bình bá phủ thính đường, vẻ mặt ngốc mà nghe chu gia đại cứu mẫu cùng nhị cứu mẫu đối nàng khen. Cũng không phải là chúng ta hy tỉ nhi tú ngoại tuệ trung, thiên tư chắc tuyệt, không nói kinh thành, đó là phổ thiên hạ nữ tử, không một cái có thể so sánh được với nàng. Đó là đối chính mình khuê nữ có 10cm hậu lử kính chu thị đều nghe không nổi nữa. Nàng đánh gây chính mình đại tẩu không có đế hạn thổi phồng, hỏi, đại tẩu, các ngươi hôm nay cái lại đây, chính là có chuyện gì? Không có việc gì? Chính là nghĩ thực mau liền kỳ thi mùa xuân, nhà ta cháu ngoại gái niệm thư thật sự quá vất vả, liền lấy chút đồ bổ tới cấp nàng bổ một bổ. Chu hòa dự thê tử mạnh thị cười nói. Chu hòa hoài thê tử tào thị tắc bổ sung một câu, đối. Mặt khác mùa xuân cũng mau tới. Chúng ta thuận tiện mang chút nguyên liệu tới cấp cháu ngoại gái làm vài món xuân xam. Triệu Như Hi cùng mẫu thân lướt nhau, đầy mặt bất đắc dĩ. Tuy bình bá phủ phân ra, nàng cùng Triệu tĩnh lập mỗi người vào vị trí của mình sau, Chu Thị cũng từng mang theo nàng đi qua Chu Gia. Mấy năm nay ăn tết nàng cũng cùng Chu Thị hồi Chu Gia đã lệ năm. Tương đối với phân ra trước Tuy Bình hồi phủ, Chu Gia còn tính hòa thuận. Triệu Như Hi đối hai vị cứu cứu cùng mở ấn tượng cũng không tệ lắm. Chu gia người không phải cái loại này đôi mắt danh lợi người, tương đối với quyền tiền, bọn họ càng coi trọng thân tình. Nhưng nàng sau lại càng ngày càng nổi, Chu thị về nhà mẹ đẻ liền không nhẫn tâm mang nàng trở về, hơn nữa Chu gia cứu cứu sinh nhi tử nhiều, mặc dù có hai cái biểu tỷ, cũng đều xuất giá, không có vừa độ tuổi nữ hài nhi cùng nàng nuôi tới, bởi vậy nàng cùng Chu phủ liên hệ cũng không nhiều. Lúc này hai vị tới, còn như vậy cái bộ dáng Triệu Như Hi thật sự là cảm thấy kỳ quái. Cuối cùng Mạnh Thị mới sốc lên đáp án. Nàng đối Chu Thị cười nói, chúng ta hôm nay cái lại đây, là nói cho ngươi, đại ca ngươi thắng quan. Chờ nghỉ tắm gội ngày thời điểm, tưởng thỉnh lão Phu U Nhân cùng các ngươi một nhà bốn người cùng nhau qua đi ăn đốn cơm soảng, cũng coi như là thế hắn ăn mừng ăn mừng. Tao Thị cũng nói, trước đó vài ngày, tướng công viết mấy thiên văn trường, cùng mặt khác bằng hữu cùng nhau đưa đến bành đại nhân nơi đó. Không biết như thế nào, bành đại nhân hôm kia cái riêng kêu tướng công đi, giúp hắn chỉ điểm một phen, còn nói với hắn về sau có cái gì vấn đề, trực tiếp tới cửa chính là, hắn nếu là có rảnh, nhất định sẽ xem. Nói, nàng quay đầu tới, cười tủng tỉm mà nhìn về phía triệu như hy, chúng ta cùng bành đại nhân cũng không có gì giao thoa. Trước kia người nhị cứu cứu cũng cùng bằng hữu đưa qua văn trường. Nhưng kinh thành như vậy nhiều người đọc sách, Bành đại nhân đó là dài quá ba đầu sáu tay cũng xem bất quá tới. Lần này có thể bị vành đại nhân chỉ điểm, chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, phỏng chừng là thác cháu ngoại gái Phúc. Nghe được em dâu lời này, Mạnh Thị cũng chặn lại nói, khi tỉ nhi, ngươi đại cứu cứu cũng là. Hắn ở lại bổ ngây người không biết có bao nhiêu cái năm đầu, vẫn luôn thăng không đi lên. Luận năng lực luận bối cảnh, lại bộ quan viên ai đều so với hắn cường. Lần này có thể thăng lên đi. Phòng trừng cũng là ngô thượng thư xem ở hy tỉ nhi trên mặt. Chu thị nghe đến mấy cái này lời nói, trong lòng Mỹ tư tư, trong miệng lại vẫn là nói, các ngươi nhưng đừng nói như vậy. Đại ca cùng tiểu đệ đây là cơ duyên tới rồi, cùng hy tỉ nhi nhưng không quan hệ. Lời này lại không thể nói. Chúng ta đã biết, hiểu được nặng nhẹ. Mạnh thị vội vàng nói, lời này cũng chỉ dám cùng các ngươi nói, trước mặt ngoại nhân chúng ta cũng không dám nói lời này. Nếu không chẳng phải là cấp ngô thượng thư cùng bành đại nhân trọc phiền tói sao? Chu thị thở phào nhẹ nhõm tẩu tẩu biết liền hảo. Chu ra hai vị phu nhân lược ngồi ngồi, lại đi cấp lao phu nhân thỉnh an, tự mình thỉnh nàng lão nhân ra đi dự tiệc, lúc này mới rời đi. Tiến đi tẩu tử cùng em dâu, chu thị trở lại lao phu nhân nơi đó, liền thấy nữ nhi đang ngồi ở lao phu nhân đối diện, tổ tôn hai cái một bên uống tràng một bên ăn điểm tâm, thập phần thích rí bộ ráng. Nàng nói, nô thượng thư cùng Bảnh tế tử nơi đó, ngươi đi chào hỏi qua. Triệu như hy vội vàng xua tay, đem trong miệng điểm tâm nuốt xuống, uống một ngục trà, này nhưng không liên quan chuyện của ta. Không phải ngài nói sao? Hai vị cứu cứu cơ duyên tới rồi. Chu thị ngồi xuống, tiếp nhận nhà hoàn đưa qua trà, hừ cười nói, bọn họ có hay không cơ duyên, ta không rõ ràng lắm sao. Muốn nói không phải thác phúc của ngươi, ta là không tin. Chịu như hy liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn nhìn lao phu nhân, nói, muốn nói thác ta phúc, có một việc, nhưng thật ra cùng ta thoát ly không được căn hệ. Ta trước cùng ngài nhị vị nói một tiếng, cũng miễn cho các ngươi đến lúc đó không cái chuẩn bị tâm lý. Chu thị vốn định uống một ngục trà, nghe được nàng lời này, vừa mới đưa tới bên miệng trùng trà lại bị nàng buông xuống. Nàng biểu tình nghiêm túc lên, chuyện gì? Lao phu nhân cũng hơi mang khẩn trương mà nhìn cháu gái. Các nàng đều biết, Triệu Như Hi cách cục cực đại. Một ít việc nhỏ, tỉ như Chu Hòa Dự cùng Chu Hòa Hoài bởi vì nàng duyên cơ thang quan, được chỉ điểm, nàng chút nào không bỏ trong lòng, cũng không cảm thấy đây là chính mình công lao, yêu cầu đắc chí Hiện tại Triệu Như Hi như vậy chính thức lấy ra tới nói, tất nhiên là đại sự. Triệu Như Hi đem hôm qua khang thời lầm kêu nàng đi, tiêu khất tính toán phong nàng vì huyện chúa, nàng vì Triệu Nguyên Huân Thảo quan sự cùng hai người nói. Nàng lời nói còn chưa nói xong, chú thị liền một cái tắt chụp đến trên người nàng, người đứa nhỏ này, sao ngu như vậy? Nàng tiếp theo liền tưởng gỡ trách triệu như hy, không nên từ bỏ huyện chúa chi vị. Nhưng tự hồ ý thức được cái gì, nàng nhìn lao phu nhân liếc mắt một cái, đem đến miệng nói lại nuốt trở vào. Ở nàng xem ra, trưởng phu có làm hay không quan không sao cả, nữ nhi thân phận địa vị mới là đỉnh đỉnh quan trọng sự. Nhưng lão phu nhân có lẽ không như vậy tưởng. Ở lão nhân ra trong mắt, nhi tử, tôn tử tiền đồ mới là quan trọng nhất. Nói nhiều, nàng sợ bà bà không cao hứng. Lại không nghĩ lão phu nhân há mồm sẽ dạy triệu như hy, ngươi này ngốc cô gái nhà ngươi như thế nào có thể làm như vậy hồ đồ chuyện này. Cha ngươi này số tuổi, thân thể cũng không tốt, lại làm quan còn có thể lên tới chạy đi đâu. Nhiều nhất làm 2-3 năm, quá cái nghiện liền thôi. Ngươi có thể phong huyện chúa, kia mới là được lợi cả đời sự. Thật sự không thành, ngươi làm hoàng tử cấp chúng ta trong phủ khôi phục ban đầu tức vị cũng hảo á như vậy cái quan nhi không lo ăn không lo xuyên còn vất vả, muốn tới làm gì? chu thị! Hảo đi, nghe trước nửa đoạn nàng còn thâm giác may mắn, cảm thấy bà bà là thật sự hoàn toàn chuyển biến. Nhưng nghe được cuối cùng hai câu lời nói, nàng liền trở nên mặt vô biểu tình. Ở lão nhân ra trong lòng, cháu gái quan trọng, nhưng triệu ra tức vị cũng đỉnh đỉnh quan trọng. Hiện tại còn có thể sửa sao? Thừa dịp thánh chỉ không hạ, Ngươi chạy nhanh đi tìm sư phụ ngươi nói một câu, Làm hắn cùng hoàng thượng đề đề. Lao phu nhân sốt ruột mà thúc dục triệu như hy. anh không đổi được. Triệu như hy nói. Biên quan chiến sự bình ổn, Ban đầu bận rộn hệ thống liền nghỉ ngơi xuống dưới. Vừa lúc nàng ngày hôm qua cùng khang thời lâm để ra chuyện này nhi, Hệ thống liền đi thám tính một chút kết quả, Vừa rồi miễn phi đem tin tức cùng nàng nói. Nàng mới cùng Lão Phu U Nhân cùng Chu Thị Đề Nếu không lấy nàng tính tình, sự tình không làm thỏa đáng Nàng là tuyệt đối sẽ không trước hết liền hạ ồn nào Nếu là không hoàn thành chẳng phải là bạch cao hứng một hồi Đương nhiên, này tin tức ở nàng tới xem là hỷ Nhưng ở Lão Phu U Nhân cùng Chu Thị xem ra liền có kinh vô hỷ 565 chương 563 nghĩ thông suốt Chương 563 nghĩ thông suốt Lao phu nhân phản ứng cũng ở triệu như hy dự kiến bên trong. Từ có lời góc độ đi lên xem, xác thật là muốn huyện chúa phong hào hoặc là làm bá phủ tăng lên vì hầu phủ càng lợi ích thực tế. kia chính là ban ơn cho nàng cả đời, ban ơn cho triệu ra hai đời sự, đặc biệt là người sau, thật thật là càng có lời. Triệu nguyên Huân thăng vì hầu ra, chuyên tới triệu tinh thái trên người khi, còn có thể là cái bá ra. Lại mưu điểm quan tới làm làm, Triệu gia có thể kéo dài hai đời không bị đá ra hơn quý ngoài vòng đi. Đây là lý tính lựa chọn, bởi vậy triệu như hy thật không có vì lao phu nhân nói mà thương tâm. Nếu không vì tránh họa, triệu như hi ý nghĩ cũng sẽ cùng lão phu nhân giống nhau. Ta cùng sư phụ đề đề, muốn cho cha đi giang nam làm quan. Triệu như Hi nói, nếu không đổi được, không bằng chúng ta tới thương lượng một chút đi giang nam sự đi. Đi giang nam. Lao phu nhân cùng chu thị hai mặt nhìn nhau. Các nàng vừa rồi hoàn toàn không nghĩ tới này một đám. Ta không đi. Lao phu nhân tức khắc liền sinh khí, ta chỗ nào cũng không đi. Ta cả đời đều ngốc tại kinh thành, ra rồi ra rồi, còn muốn xa rời quê hương đi nơi khác, nếu là chết ở bên ngoài làm sao bây giờ. Các người đi chỗ nào ta mặc kệ, dù sao ta là không đi. chu thị khó xử thượng. Nếu sự tình đúng như nữ nhi nói như vậy, Trượng phu thực mau đi răng nàm thiền nhiệm. ba bà, bà còn quyết định không đi. kia nàng cái này làm con dâu, tổng không thể ném xuống tuổi già bà bà, đi theo trượng phu đi tiền nhiệm đi. Không nói người khác chọc không chọc nàng cuộc sống, đó là nàng chính mình lương tâm đều không qua được. Nhưng nếu là lưu tại kinh thành hầu hạ bà bà, trượng phu nơi đó nàng lại không bỏ xuống được. Triệu nguyên hơn thân thể nhưng không thế nào hảo. Ở nơi khác khí hậu không phục, hơn nữa công sự mệt nhọc. Nếu là ngã bệnh làm sao bây giờ bên người không có cái biết lánh biết nhiệt người khẳng định không được từ khi nàng sinh nhi tử triệu Nguyên Huân liền không hề đi di nương trong phòng chẳng lẽ ngao đến bây giờ nàng còn phải lại thế Trượng phu nạp cái cáiếp làm nàng buổii trưởng phu đi tiền nhiệm không thành ngấm lại nàng đều phải sinh khí càng không cần phải nói thực thi hành động lao phu nhân cũng nghĩ đến điểm này nàng bắt lấy triệu như hi tay khi tỷ nhi à tổ mẫu cầu sinh ngơi Ngươi đi theo hoàng tượng nói, chúng ta sửa chủ ý được chưa? Tổ mẫu không thể ly kinh, cha ngươi thân thể lại không tốt, ngươi nương chiếu cố ai đi? Ngươi này không phải làm chúng ta toàn ra đều khó xử sao? Vì cái gì muốn đi nơi khác? Chúng ta một nhà ngốc tại trong kinh không thành sao? Chịu như hi biểu tình nghiêm túc lên, tổ mẫu, ngươi nghe ta nói. Ta làm cha đi giang nam, chờ ta tham gia kỳ thi mùa xuân sau cũng đi. Đây là ta cố ý an bài chính là vì tránh họa. Chúng ta một nhà nếu là lưu tại kinh thành, đến lúc đó không nhất định có mệnh tồn tại. Lao phu nhân hoảng sợ, hỏi: "Lời này nói như thế nào?" Triệu Như Hi đem nha hoàn đều khiển đi ra ngoài, lại làm Thanh Phong bảo vệ cho cửa, hạ giọng nói: "Ngài không gặp năm nay biên quan chiến sự khẩn cấp sao?" Đó là bởi vì cái gì? Tuy nói nguyên nhân gây ra là ngoại tộc Tao Thai, tiến đại tấn tới đoạt lương thực, Nhưng kỳ thật là vài vị hoàng tử đoạt đích chi tranh. Nói, nàng đem tiêu lệnh phổ cùng tiêu lệnh diễn gặp được vài lần nguy cơ cùng hai người đều nói một lần. Chúng ta không tham dự đoạt đích, trong nhà cũng không ai nhậm quá lớn. Nhưng dưới tổ lật nào có chứng lành. Ta dự cảm kịch liệt nhất đấu tranh liền ở sang năm, hơn nữa nhà ta cũng có nguy hiểm. Chúng ta thả đi ra ngoài tránh cái một hai năm nổi bật. Chờ trong kinh đoạt đích chi tranh bình phục xuống dưới, chúng ta lại trở về. Triệu như khi nói, lại vô vô lao phu nhân mu bàn tay, tổ mẫu, ngài thân thể ngạnh lãng, thả giang nam cách nơi này cũng không xa. Ngài coi như đi ra ngoài giải sầu. Ta bảo đảm, ba năm nội, ta nhất định làm toàn gia bình an trở về. Ngài tin hay không ta? Lao phu nhân môi ngập ngừng, sau một lúc lâu nói không ra lời. Không tin sao? Cháu gái ánh mắt như bước, nàng đoán trước sự, không có nào thứ là không chuẩn. Nàng nếu biết trên triều đình như vậy nhiều sự, liền nhân ra hoàng tử tao ngộ ám toán đều biết, nàng phán đoán có thể không chuẩn sao. Nhưng ngây người cả đời kinh thành, không phải nói ly là có thể ly. Đặc biệt là nàng loại này người già, thật sự sợ chết ở bên ngoài, không thể lá dụng về cội. Tổ mẫu, không riêng triệu gia, đó là ngài đường gia, cũng không phải địa đạo kinh thành người đi. Năm đó đại gia có thể rời đến kinh thành tới, hiện tại vì sao không thể đi nơi khác đâu. Lòng ta an trốn là cố hương, chỉ cần người một nhà hảo hảo mà ở bên nhau, đi nơi nào có quan hệ gì đâu. Những lời này, chân chân chính chính trọc chúng lao phu nhân tâm. Nàng không riêng nhớ tới chính mình tổ tiên, càng muốn nổi lên bị lưu đẩy phụ huynh cập đường ra con cháu. Nàng phụ thân cùng huynh trưởng, đã sớm chết ở nơi khác, cũng táng ở nơi đó. Nàng chất tử chất tôn nhóm, cũng ở nơi khác can gia Từ nghiêm khắc đi lên nói. Đường ra cũng không phải chính cống kinh thành người. Từ nàng nơi này hướng lên trên số Tam đại, bọn họ tổ tiên đều là đi theo khai quốc hoàng đế tranh đấu giành thiên hạ, cuối cùng ra quan tiến tước, lưu tại kinh thành. Cho nên nàng phụ huynh sau khi chết, cũng không có dặn dò con cháu nhất định phải đỡ quan hồi kinh, táng ở kinh thành, mà làm mai táng ở nhậm sở. Nếu như thế, nàng cần gì phải chấp nhất tại đây làm như tử, con dâu khó xử đâu. Tuy nói nàng gả vào Triệu gia, Nàng sau khi chết nhất định phải cùng tuy quốc công táng ở bên nhau. Nhưng năm đó phu thê cảm tình vốn là không thâm, tuy quốc công phụ nàng rất nhiều, mặc dù không táng ở bên nhau, cũng không có gì. Nếu nàng không tâm lòng, đến lúc đó làm con cháu nhóm đỡ quan hồi kinh an táng là được, không có gì gây gớm. Như vậy tưởng tượng thông, lão phu nhân liền gật đầu, thành, đều nghe các ngươi Các ngươi đi chỗ nào, ta liền đi chỗ nào. Thấy bà bà bị nữ nhi thuyết phục. Chu thị thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá có chuyện nàng vẫn luôn chưa kịp hỏi. Nàng quay đầu nhìn về phía triệu như hy, ngươi không phải muốn tham gia kỳ thi mùa xuân. Nếu Hoàng thượng hạ chỉ, cha ngươi thực mau liền phải đi tiền nhiệm, ngươi làm sao bây giờ? Cổ đại giao thông không thiện. Rất nhiều người bên ngoài đi thi, yêu cầu trước tiên nửa năm, một năm mà hướng kinh thành đổi, tình nguyện sớm một chút đến kinh thành thuê nhà trụ, thích hứng hoàn cảnh cũng không dám ở sắp đến ngày thi mới xuất phát. Giang Nam cùng Kinh Thành tuy không xa, nhưng hiện tại ly kỳ thi mùa xuân cũng không đến 3 tháng, triệu như hy qua lại bồn ba, thật sự là không thỏa đáng. Ta liền lưu tại Kinh Thành. Triệu như hy nói, các người đi theo cha đi nhậm trước. Nàng nhìn Lao Phu Nhân liếc mắt một cái, nếu là tổ mẫu lập tức luyến tiếc ly kinh, lưu tại Kinh Thành cùng ta ở bên nhau cũng đúng, nương ngại cùng Thái Ca Nhi đi trước Giang Nam. Chờ ta tham gia xong kỳ thi mùa xuân sau, lại cùng nhau qua đi. Chu Thị cùng Lão Phu Nhân lướt nhau, đông nhiên nở nụ cười. Chúng ta làm như có thật mà ở chỗ này thương lượng, không chuẩn hoàng thượng nơi đó căn bản không tính toán làm cha người ly kinh đâu. Nàng thanh em chưa dứt, ngoài cửa bỗng nhiên đi nhanh tiến vào một người, trong miệng reo lên, nương, Phu Nhân. Cũng không phải là triệu nguyên hân là ai. Hắn lúc này đầy mặt hồng quang, hương phấn buộc lộ ra ngoài. Thanh âm cũng là xưa nay chưa từng có ngừng cao, nương, phu nhân, vừa mới trương đại nhân nói, Hoàng thượng tính toán phái ta đi giang nam nhậm trước. Ta muốn đi giang nam đi nhậm trước. Chu thị. Và mặt tới nhanh như vậy, quả thực gọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa 566 chương 564 đi nhậm trước. Chương 564 đi nhậm trước. Lao phu nhân sắc mặt liền thập phần phức tạp. Nàng nhìn về phía triệu như hy. Trong lòng lại một lần này lên một loại nói không rõ tư vị. Có bội phục, có kính sợ, còn có vạn phần may mắn. Bọn họ triệu ra cũng không biết là nào tòa phân mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, có thể có được như vậy thông minh cháu gái. Giờ khắp này, nàng đấy lòng nguyên bản còn có một tia không tình nguyện, cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Lại một lần chứng minh rồi cháu gái liệu sự như thần. Có thể thấy được kinh thành thật sự muốn đại loạn. Nếu như thế, Tạm thời ra kinh đi tránh một chút nổi bật, cũng là tốt nhất cử chỉ. Triệu Nguyên Hân cho rằng mẫu thân tất nhiên muốn phản đối hắn ly kinh. Rốt cuộc trong nhà là như vậy cái tình huống, mẫu thân ý tưởng hắn cũng rất rõ ràng. Bởi vậy Hưng phấn sức mạnh qua đi, hắn nhìn mẫu thân, trong lòng liền thừa thấp thỏm bất an. Lại không nghĩ lao phu nhân thế nhưng vẻ mặt mỉm cười gật gật đầu, nói, rốt cuộc như ngươi mong muốn. Nương thế ngươi cao hứng. Nửa điểm không cao hứng cảm xúc đều không có. Triệu Nguyên Huân thập phần kinh ngạc, quay đầu nhìn phía thế tử. Chu thị ý bảo hắn ngồi xuống, thân thủ cho hắn đổ một ly trà, lúc này mới cười nói, nương là nhất khai sáng. Nàng chỉ vì ngươi suy nghĩ, một lòng vì ngươi hảo. Thướng công đang ở cao hứng. Cho nên cái này quan nhi từ đâu mà đến, lao phu nhân vì sao không phản đối. Nàng vẫn là không cần đả kích hắn đi. Có nói ngày nào đó đi sao? Nàng nói sang chuyện khác nói, chúng ta như thế nào an trí? Triệu Nguyên Hân nháy mắt bị thê tử mang chạy. Hắn lắc đầu, thánh chỉ không hạ, đại khái ngày mai lâm triệu tuyên triệu xong rồi mới có thể hạ chỉ. Hắn ngâng lên nhìn phía Lao Phu Nhân, Nương, các người là cùng ta cùng đi tiền nhiệm, vẫn là. Tuy nói mẫu thân không có phản đối hắn ly kinh đi nhậm trước, nhưng hắn không cho rằng mẫu thân sẽ đi theo hắn cùng đi. Hắn có biết mẫu thân đối với Kinh Thành cùng cái này tòa nhà chấp nhất? Từ khi Triệu Như Hi nói xong hai cái bị tuyển phương án, Lão Phu Nhân liền suy nghĩ vấn đề này. Lúc này nàng quyết đoán nói, Chu Thị trước đi theo người đi. Ta lưu tại Kinh Thành. Triệu Nguyên Huân vừa nghe đến nơi đây liền nóng nảy, đang muốn đánh gây mẫu thân nói, liền nghe lão Phu Nhân tiếp tục nói. Chờ Hi tỉ nhi khảo xong kỳ thi mùa xuân, cũng đến nơi khác làm còn khi, ta lại đi ngươi chỗ đó. Đến nôi Thái Ca Nhi, các ngươi nhìn làm, cũng hỏi một chút hắn ý kiến. Nếu là hắn cảm thấy tộc học hảo, tưởng lưu tại kinh thành, vậy chờ chúng ta ly kinh khí lại cùng nhau đi. Nếu là hắn tưởng cùng các ngươi đi đi nhậm trước, vậy cùng đi. Ta cùng hy tỉ nhi ở chỗ này liền hảo. Triệu Nguyên Hân. Hắn hiện tại thật sâu bội phục chính mình mẫu thân. Như vậy quyết đoán, như vậy lý trí. Chỉ nay một lát sau, không riêng làm ra quyết đoán còn đem sở hữu hết thảy đều an bài đến rõ ràng. Quan trọng nhất chính là, mẫu thân thế nhưng bỏ được rời đi kinh thành, này cũng quá thần kỳ. Hắn đang muốn nói chuyện, liền nghe thê tử nói, như vậy cũng hảo. Chúng ta đi trước, đem tòa nhà trí hảo, đem các nơi an trí thỏa đáng, ngài lao nhân ra lại đi, cũng miễn cho trong khoảng thời gian ngắn người ngã ngựa đổ, ngài lao các nơi đều không có phương tiện. Dù sao nữ nhi nói, bá ra đây là muốn đi ràng nam nhậm trước, Giang Nam cách nơi này không xa, tỉ như cô tô phủ, từ kinh thành thừa xe ngựa đi cũng chính là 7, 8 ngày lộ trình, cưới ngựa căng mau chỉ cần tam, 4 ngày, ngày đêm kiêm trình càng là chỉ cần 2 ngày công phu. Lao phu nhân nếu là có cái gì không thoải mái, nàng hoàn toàn có thể trở về chiếu cố lao phu nhân. Lao phu nhân gật gật đầu. Triệu Nguyên Hân trứng mắt, nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, ánh mắt mờ mịt. Tổng cảm giác mâu thân cùng thê tử nghe thế tin tức quá mức bình tĩnh, tiếp thu đến cũng quá nhanh, tựa hồ sáng sớm liền biết muốn như vậy, cho nên đã sớm ăn bài hảo dường như. Hắn há miệng thở dốc đang muốn mở miệng do hỏi, lại nghe hắn khuê nữ mở miệng, cũng không biết cha sẽ đi nơi nào nhập trước. Phủ Hàng Châu cùng cô tô phủ ta đều mua tòa nhà cùng cửa hàng. Tòa nhà đều là tam tiên sân, đủ chúng ta toàn ra ở, cửa hàng là tơ lụa trang, tiền lời cũng không tệ lắm. Triệu Nguyên Huân, Lao phu nhân. Nhưng thật ra vẫn luôn xử lý bá phủ công việc vật cùng sinh ý chú thị, đối với Triệu Như Hi Thu vào hơi chút có điều hiểu biết. Nàng biết khuê nữ trong tay tiền không ít, bất quá thật sự không nghĩ tới nàng ở Giang Nam lại trí nhiều như vậy sản nghiệp. Nàng nhịn không được hỏi, "Ngươi là khi nào mua tòa nhà? Chẳng lẽ nữ nhi đã sớm làm tốt tính toán, làm cho bọn họ dọn đến Giang Nam đi ở?" Năm trước hạ thu, Triệu Như Hi nói: Tòa nhà này cùng cửa hàng, có một cái là tiêu lệnh diễn lúc trước cho nàng, còn lại đều là nàng thác tiêu lệnh diễn lục tục mua. Liên cửa hàng làm tơ lụa sinh ý, cũng là từ tiêu lệnh diễn tơ lụa phường lấy hóa. nay đó sớm tại năm trước đầu mùa xuân thời điểm liền toàn đặt mua thỏa đáng. Đem thời gian nói được gần một chút, sẽ tương đối hảo giải thích. chu thị Lao Phu Nhân Năm trước Hạ Thu, khi tỷ nhi liền dự cảm đến kinh thành cục diện chính trị có biến hóa, cho nên sớm chuẩn bị sẵn sàng sao. Chật hai người liền tự tin mà đem sao tự cấp trừ đi. Nàng khuê nữ, cháu gái, chính là lợi hại như vậy. Triệu như hi không muốn nói cái này, hướng chu thị nói, hiện tại cũng mau đến tan học thời gian, ngài muốn hay không đem thái ca nhi kêu trở về thường nghị một chút. Ngày mai thánh chỉ xuống dưới, không chuẩn tra thực mau phải đi đi nhầm trước. Đại gia quen dùng đồ vật đều đến thu thập đóng gói, thời gian vẫn là man khẩn. Tuy nói đi nhậm chức sẽ có một cái kỳ hạn, đặc biệt là loại này giao thông không có phương tiện cổ đại. Nhưng Triệu Nguyên Huân là Hoàng thượng cùng Nô Hoài tự chiếu cô đi, tức khác đi nhậm chức mới có thể cho thấy chính mình tích cực thái độ, làm các đại lão vừa lòng. Mặt khác dịu già rắc trẻ, đi nơi đó còn muốn dàn xếp, cũng yêu cầu thời gian. Chu Thị quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng đồng hồ đệ bàn, đứng dậy đi ra ngoài phân phó nhà hoàn, làm các nàng đi tộc học đem Triệu tĩnh Thái kêu trở về. Triệu tinh thái tan học sau sẽ cùng cùng trường chơi trong chốc lát, vốn đang sẽ không lập tức quay lại. Lúc này nghe được hạ nhân triệu hoán, vội vàng chạy trở về. Tiến sân hắn đem thư túi ném cho nha hoàn, sốc mảnh tiến bảo hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Trong nhà không có việc gì, là sẽ không đem hắn kêu trở về. Cho nên hắn dọc theo đường đi đều dẫn theo một lòng. Chủ thị đem triệu nguyên hân phóng ngoại nhầm chuyện này nói, hỏi hắn nói, ngươi là tính thế nào? Triệu tinh thái cả người đều ngây dại, nhìn sang triệu nguyên Huân nhìn nhìn lại tổ mẫu cùng mẫu thân, sau một lúc lâu nói không ra lời. Quá bông nhiên, hắn không có tư tưởng chuẩn bị a Nhìn đến nhi tử như vậy, triệu nguyên hân rốt cuộc dễ chịu một chút, đây mới là người bình thường phản ứng sao. Ngược lại là mẫu thân, thê tử cùng khuê nữ phản ứng đều không thích hợp nhi. Triệu tinh thái chớp chớp mắt, nghĩ nghĩ, hắn nói, ta cùng cha đi tiền nhiệm đi. Hắn tuy luyến tiếp hôn 9 tộc học cùng trường, nhưng làm một cái 12 tuổi nam hải tử, hắn càng muốn đi bên ngoài đi một chút nhìn xem, đặc biệt là phổn hoa giang nam. Chu thị đứng lên, các ngươi từng người đi xem chính mình muốn mang cái gì, ta cũng trở về đem yêu cầu mang đồ vật bày ra một cái danh sách ra tới. Mặt khác chúng ta muốn ra ngoài, phòng trừng thân thích nhóm còn phải cấp chúng ta thực tiễn, kế tiếp có rất nhiều sự yêu cầu vội, mọi người đều chạy nhanh động lên. 567 chương 565 triệu như ngư biến Mỹ, chương 565 triệu như ngư biến Mỹ, thấy triệu như hi cũng đi theo đứng lên, nàng vội vàng lại nói, hy tỉ nhi ngươi đã cùng tổ mẫu lưu tại kinh thành, trong nhà sự liền không cần ngươi nhọc lòng, ngươi hảo hảo xem thư đi. Ly kỳ thi mùa xuân không xa, ngươi dụng công chút, tranh thủ kỳ thi mùa xuân thời điểm khảo cái một giáp tiến sĩ. Ban đầu Chu Thị đối với Triệu Như Hy tham gia khoa cử vừa không duy trì cũng không phản đối. Nàng cảm thấy giống bọn họ nhân ra như vậy, Triệu Như Hy lại là cái nữ hài nhi, tham gia khoa cử, lấy được hảo thứ tự, bất quá là dạy hoa trên gấm, nhưng vì thế lại muốn trả giá như vậy vất vả cùng nỗ lực, thức khuya dậy sớm, nàng thật sự luyến tiếp, cũng cảm thấy không cần thiết. Nhưng hiện tại nàng lại hy vọng nữ nhi có thể nhất cử thi đầu tiến sĩ. Như vậy đến lúc đó Triệu Như Hy có thể sớm ngày thực hiện chính mình mộng tưởng, làm một năm nửa năm con nhi, đến lúc đó thành thần sinh con, mới sẽ không lưu tiết đối. Triệu Như hi cũng không cùng mẫu thân khách khí, gật đầu đáp ứng rồi. Nàng có chuyện quan trọng phải làm. Hùng chi trong phủ có như vậy nhiều hạ nhân, thu thập đồ vật, đóng gói hành lý cũng không cần phải các chủ tử ra tay, chu thị chỉ là chỉ huy một chút, cũng không cần nàng hỗ trợ. Quả nhiên. Ngày hôm sau lâm chiều sau khi kết thúc, Thánh chỉ liền xuống dưới. Triệu Nguyên Huân nhậm cô tô phủ thông phán, yêu cầu trong vòng nửa tháng đến nhận trước. Nếu chỉ là triệu Nguyên Huân một người rời đi, nay nửa tháng kỳ hạn liền rất rộng thùng thình. Đơn giản là thu thập chút hành lý, lại mang mấy cái hạ nhân, tới rồi cô tô sau trực tiếp ở tại trong nhà môn, liền chỗ ở đều không cần đi tìm. Nhưng hiện tại dịu già rất trẻ, tuy bình bá phủ lập tức liền vội đến người ngã ngửa đổ. Triệu Như Hi nhìn Chu Thị thu thập ra tới một đống một đống hồng xiềng, không khỏi đỡ chán, nương, kia trong nhà cái gì ra cụ đều có, ngươi chỉ cần thu thập một ít quần áo liền thành. Nàng trước kia cùng đạo sư xuất ngoại tham gia các loại hội nghị cùng làm hạng ngục, nhưng đều là một cái tay ham dương. Chu Thị nơi này quả thực là chuyện nhà. Này ngươi cũng đừng ngọc lòng, chạy nhanh xem ngươi thư đi thôi. Chu Thị vô tình mà đem Triệu Như Hi đổi đi. Tuy rằng đồ vật thu thập đến nhiều, nhưng trong nhà hạ nhân một đông lớn, muốn chuyển nhà chủ tử cũng mới bác cái, thực mau đồ vật liền thu thập hảo. Tuy bình bá phủ đi chu phủ ăn một bữa cơm, lại thỉnh nhị phòng, tam phòng người tới ăn một đốn, triệu Nguyên Huân cùng chu thị liền mang theo triệu Tĩnh thái cùng một chúng hạ nhân khải trình. Chu Xuân sớm đã cùng Lưu Toàn đi Giang Nam thu thập tòa nhà đi. Bồi triệu Nguyên Huân đám người cùng đi, là hiện tại đã bị Chu Xuân đề bạt thành chính mình phó thủ triệu minh. Giang Nam những cái đó tòa nhà cùng cửa hàng, Chu Xuân từng mang theo chiêu minh không ngừng một lần mà đi dò xét cùng cha sang sổ, triệu minh đối nơi đó cũng coi như là quen cửa quen mẹo. Tiện đi nhi tử, con dâu cùng tôn tử, lão phu nhân trong lòng vắng vẻ, cảm xúc lập tức thắp xuống. Triệu như hy vội vàng an ủi Lão thái thái đồng thời, còn đang suy nghĩ triệu như ngữ sự. Nàng có một đoạn thời gian không gặp triệu như ngữ. Lần này gặp mặt, Nàng rõ ràng phát hiện triệu như ngựa so trước kia xinh đẹp rất nhiều. Ngũ quan vẫn là như vậy cái ngũ quan, nhưng ngũ quan phối hợp tính càng tốt, làn da tuyết trắng tinh tế, giống như liền lôi chân lông đều nhìn không tới. Cả người hướng chỗ đó vừa đứng, tựa hồ có thể sáng lên. Triệu như khi biết, triệu như ngữ nhất định ăn mỹ nhan hoàn. Mặc kệ hệ thống có hay không chứng ngại, nghĩ đến đều tưởng từ ký chủ nơi này kiếm nhiều hơn tích phân đi. Triệu Như Ngữ mua này Mỹ Nhan hoàn khẳng định không tiện nghi. Hoa như vậy nhiều tâm lực đi kiếm tích phân, kết quả mua cái Mỹ Nhan Hoàn Triệu Như Ngữ nàng muốn làm gì. Như vậy nghĩ, Triệu Như Hy viết một phong thơ cấp tiêu lệnh diễn, hỏi thăm phó vân khai cùng phó vân lãng sự. Tiêu lệnh diễn cùng Triệu Như Hy xác định quan hệ, nhất tình yêu cùng nhiệt thời điểm, tiêu lệnh diễn lại không thế nào dám đến thấy Triệu Như Hy. Thái tử tuy rằng không có bị phế, nhưng hắn thủ hạ nhiều quan lớn bị biếm. Vận phi không hề bị sủng, thậm chí bởi vì Tam hoàng tử sự, hoàng thượng đã có hơn 2 tháng không đi nàng trong cung, Tam hoàng tử cánh chim cũng bị bẻ gây không ít. Bọn họ bị chèn ép đi xuống, hắn cùng Tiêu lệnh phổ tắc nổi bật chính thịnh, sớm đã trở thành đại gia chú ý tiêu điểm, cũng càng thành nào đó người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, dục trừ bọn họ rồi sau đó mau. Hắn nếu tới Tuy Bình bá phủ, hoặc là ước triệu Như Hi ở bên ngoài gặp mặt, thực dễ dàng bị người phát hiện manh mối cho nên hai người cũng chỉ có thể thư từ qua lại. Lúc này thu được triệu như thi tin, tiêu lệnh diễn lập tức viết một phong hồi âm cho nàng, nói cho nàng phó vân khai hồi kinh sau không biết khi nào gặp được quá mộc bát cô nương một lần, liền lần đó gặp mặt bỗng nhiên làm hắn thay đổi chủ ý hắn đang định phái người đi mộc ra cầu hôn. Đến nối phó vân lãng, hắn khoảng thời gian trước bởi vì chiến sự cùng triệu như ngữ liên hệ đến thiếu, nhưng cũng không có thay đổi chủ ý hắn tính toán trở huynh trưởng đính hôn. Liền cùng mẫu thân nói cùng triệu như ngữ đính hôn sự. Tiêu lệnh diễn còn nói, nếu bình nam hầu phu U nhân không đồng ý phó vân lãng cùng triệu như ngữ việc hôn nhân, hắn sẽ làm sầm quý phi đem bình nam hầu phu U nhân mời vào cùng, đề điểm nàng một phen. Nghĩ đến lấy Hà thị lá gan cùng phó đại dũng có chút đa tâm tính tình, bọn họ sẽ đồng ý việc hôn nhân này. Nhìn đến nói phó vân khai phải hướng một thanh tưởng cầu hôn, triệu như hi nhịn không được gì một tiếng, rất là ngoài ý muốn. Ban đầu tiêu lệnh phổ cố ý làm Phó Vân Khai cưới một thanh tường, nhưng Phó Vân Khai thấy một thanh tường một lần, không thích nàng loại này thế ra nữ phương pháp, càng không thích nàng lệnh như băng tính tình, bởi vậy thấy một mặt liền cự tuyệt. Lúc này như thế nào lại bỗng nhiên thay đổi chủ ý, chủ động tới cửa cầu thân đâu. Nghĩ nghĩ, triệu như hy đánh mất cấp một thanh tường viết thư giỏ hỏi chuyện này ý tưởng. Từ khi lần trước một thanh tường tới chơi một lần lúc sau. Hai người bọn nàng liền thường thường thư từ qua lại, xem như thành bạn tốt. Vốn dĩ bạn tốt gặp được loại sự tình này, nàng hẳn là quan tâm một chút. Nhưng nàng ban đầu cùng Phó Vân Khai cũng coi như là từng có một chút liên quan, mà mục thanh tường hôn sự cũng không phải nàng chính mình có thể làm chủ. Nàng lỗ mãng nhiên viết thư đi do hỏi, không riêng không thể giúp một thanh tường hội, không chuẩn còn tự nhiên đông ngang. Còn nữa, Phó, một hai nhà đều còn không có đính hôn. Tin tức còn không có chuyện ra, nàng đi nơi nào biết tin tức này đâu. Quang hóa phân giải thích điểm này, chính là một kiện chuyện phiên thoái. Cho nên, nàng vẫn là đương không biết tin tức này hảo. Đến nỗi phó vân lãng cùng triệu như ngữ. Ngắm lại triệu như ngữ bỗng nhiên biến Mỹ, triệu như hy ẩn ẩn cảm thấy trong lòng bất an. Nàng cảm thấy triệu như ngữ hoa như vậy đại công phu kiếm tích phân, mua Mỹ nhan hoàn, không riêng gì muốn gả cấp phó vân lãng. Phó vân lãng tâm ý chưa từng có thay đổi quá. Nếu nàng muốn gả, chỉ cần phó vân lãng kiên trì, luôn là có thể thành. Mặc dù không thể thành, đến lúc đó dùng tích phân đổi cái thứ gì không hảo sao. Tổng so này hư đầu tám não đổ vật hảo đi. Hiện tại nàng mua Mỹ Nhân Hoàn, triệu như hy cảm thấy nàng sở đồ cực đại. Chẳng lẽ là nàng tưởng tiến cung làm phi tử. Nhưng ấn triệu như ngữ biết đến nguyên cốt truyện, sang năm tiêu khất liền đã chết, trừ bỏ tam hoàng tử. Những người khác đều đã chết. Nếu là nguyên cốt chuyện vẫn cư chiếu chính mình quỹ đạo đi, triệu như ngữ gả cho tam hoàng tử làm thiếp là tốt nhất. Tam hoàng tử đã cưới vợ, mặc dù chưa cưới, triệu như ngữ thân phận địa vị cũng không đủ trình độ. Nàng quang có mỹ mạo không có khác, vậy chỉ xứng làm thiếp. 568 chương 566 nghĩ thông suốt. Chương 566 nghĩ thông suốt. Nếu tam hoàng tử vẫn là hoàng đế, ở một ít người trong mắt, Cho hắn làm thiếp cũng là không tồi, xem như một kiện có đại tiền đồ sự. Đến lúc đó vào cung làm phi tử, nếu vận khí tốt, thủ đoạn cao, không chuẩn còn có thể trở thành tương lai Hoàng Thái Hậu. Mặc dù làm không thành Hoàng Thái Hậu, làm phi tử cũng là có quyền bính. Ít nhất Lao Phu Nhân cùng Chu Thị cùng nàng thấy triệu như ngữ, còn phải cho nàng quỷ xuống dập đầu. Nhưng hiện tại cốt chuyện đã thay đổi, ban đầu đã qua đời nhị, ngũ hoàng tử cùng phó gia phụ tử đều còn hảo hảo tồn tại. Triệu Như Ngữ dám đánh cuộc tam hoàng tử vẫn cứ làm hoàng đế sao. Khẳng định không dám đánh cuộc. Kia Triệu Như Ngữ làm chính mình biến Mỹ, muốn gả cho ai. Triệu Như Hi gãi gãi đầu, cảm giác có điểm đầu đại. Nàng xuyên chính là thư, quyển sách này chính là một quyển ngọt sủng văn. Nếu là nam nữ chủ không ở cùng nhau ngọt ngọt ngọt, ngược lại bẻ, thế giới này đều sẽ sụp đổ đi. Cần phải đi ngăn cản Triệu Như Ngữ. Dung cương ngạnh thủ đoạn cưỡng bách triệu như ngữ gả cho phó vân lãng, này lại vi phạm triệu như hy làm người nguyên tắc. Nàng vẫn luôn cảm thấy, mỗi người đều có chính mình lựa chọn vận mệnh tự do. Nàng cảm thấy triệu như ngữ gả cho phó vân lãng hảo, sẽ hạnh phúc, nhưng triệu như ngữ nếu không như vậy tưởng, mà là cảm thấy gả cho người khác càng hạnh phúc, hoặc là có thể đạt được nào đó tâm lý thượng thoả mãn, kia nàng cưỡng bách triệu như ngữ, là một kiện thực không đạo đức sự. Hệ thống Nếu triệu như ngữ không gả cho phó vấn lãng, thế giới này sẽ không sụp đổ đi. Nàng vội vàng hướng hệ thống cố vấn. Ta không biết ta. Hệ thống trả lời thật sự mở mịt. Nó liền chính mình đến từ phương nào cũng không biết, như thế nào sẽ biết như vậy quan trọng nội dung đâu. Ký chủ thật là xem trọng nó Nga. Triệu như hi. Nàng châm mặc trong chốc lát, nói, chúng ta ban đầu nói tốt, chờ ta đến Giang Nam sau làm ngươi thắng cấp. Ta xem hiện tại hẳn là cũng không có gì sự, ngươi dứt khoát thăng cấp đi. Thật sự, hệ thống trong thanh âm tràn ngập kinh hỉ Chịu Như Hi gật gật đầu, thật sự. Á á thật tốt quá. Hệ thống vui sướng mà phiên cái bổ nhào, ta đây hiện tại liền đi thăng cấp. Ký chủ, nếu không quá tưởng nghiệm ta Nga. Nói, nó thanh âm liền biến mất. Chịu Như Hi còn có chuyện chưa nói đâu, lúc này chỉ có thể ngầm miệng. Hy vọng hệ thống thăng cấp sau. Vẫn là cùng nguyên lai like giống nhau đang yêu, ngàn vạn đừng động một chút liền mà sát ngươi. mà khác, hai vạn tích phân hệ thống liền có thể thăng một bậc. Nhưng hiện tại hệ thống từ nàng nơi này kiếm lời hơn 20 vạn tích phân, nó sẽ không liền thăng mấy cấp, chờ sang năm mùa đông đều vẫn không trở về đi. Nhớ tới triệu như ngữ, triệu như hy để bút cấp tiêu lệnh diễn viết một phong thơ, đem triệu như ngữ thay đổi nói. Bởi vì muốn kiêng rẻ về hệ thống nói, có chút lời nói nàng không biết. Chỉ nói triệu như ngữ bỗng nhiên biến Mỹ, không biết nàng muốn làm gì. Nàng tin tưởng tiêu lệnh diễn có thể đoán được. Đêm đó nàng liền thu được tiêu lệnh diễn hồi âm. Tiêu lệnh diễn biết là xuyên thư, ban đầu cùng triệu như hy nói chuyện phiếm khi đôi câu vài lời chung. Hắn còn đoán được triệu như hi trên người cũng có hệ thống. Hắn cũng là xem qua vô số xuyên qua, trọng sinh tiểu thuyết người. Triệu như hy băn khoăn hắn cũng rõ ràng. Hắn ở tin cùng triệu như hy nói ông trời, hoặc là nguyên tác giả. Hệ thống Nếu làm hắn cùng triệu như hy xuyên tiến trong quyển sách này, còn làm triệu như ngự trọng sinh, chính là đối quyển sách này tình tiết không hài lòng, muốn cho người sửa lại cốt truyện. Hiện tại hắn cùng tiêu lệnh phổ, phó gia phụ tử cùng 10 vạn biên quan tướng sĩ pháo hôi mệnh vận đều thay đổi, nghĩ đến triệu như ngự cùng phó vân lãng vận mệnh cũng có thể thay đổi. Ngược lại là hắn cùng triệu như hy mạnh mẽ làm triệu như ngự cùng phó vân lãng cột vào cùng nhau. Nhưng thật ra không phù hợp bọn họ xuyên qua, trọng sinh ý nghĩa. Cho nên, không bằng làm triệu như ngự đi nàng chính mình muốn chạy lộ, không chuẩn nàng có thể sống ra không nhất định xuất sắc tới. Triệu như khi nhìn tiêu lệnh diễn tin, không ngừng ngật đầu, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Nhưng thật ra nàng chính mình hiểu sai. Triệu như ngự nếu trọng sinh, chính mình cùng tiêu lệnh diễn cũng xuyên qua tiến bảo. Như vậy thế giới này cốt truyện sớm tại Triệu Như Ngữ trọng sinh cùng bọn họ xuyên qua kia một khắc liền có biến số. Nghĩ đến đây mới là thế giới này tồn tại ý nghĩa, nàng không cần thiết lại đi chấp nhất với nguyên lai like cốt truyện. Như vậy tưởng tượng, Triệu Như Hi quyết định tùy ý Triệu Như ngữ lăn lộn đi. Nhưng Triệu Như ngữ rốt cuộc muốn làm gì, nàng là cần thiết biết đến. Hệ thống nàng ở trong đầu kêu gọi nói. Không nghe được hệ thống đáp lại, Triệu Như Hi mới bừng tỉnh phát hiện. Nhà mình thiểu nàng trí tuệ đã thăng cấp đi, tạm thời là liên hệ không thượng. Nàng ngừng đầu đã cả ngày càng ám sát trời, đống nhiên bật cười. Nàng ban đầu còn lấy chỉ dựa vào chính mình, không dựa vào bàn tay vàng mà kiêu ngạo. Hiện tại thật là vả mặt. Nàng vẫn là thói quen hệ thống tồn tại, cũng thói quen dựa vào hệ thống đạt được tin tức. Hiện tại hệ thống đi thăng cấp, dựa vào không thượng, cũng coi như là cho nàng một cái công án, làm nàng tỉnh táo lại, mọi việc còn phải dựa vào chính mình. Nàng trực tiếp đi lão Phu Nhân nơi đó. Ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Ta chỉ là một chốc không thói quen mà thôi. Láo Phu Nhân thấy cùng nhau ăn cơm xong mới tách ra không trong chốc lát cháu gái lại tới nữa, vội vang nói, ta ngày mai cái liền không có việc gì. Không có việc gì là không có khả năng. Không nói Láo Phu Nhân, đó là triệu như khi nhìn lập tức trở nên vắng vẻ tòa nhà đều có chút không thói quen. Càng không cần phải nói lao phu nhân. Ban đầu chu thị chính là tòa nhà này người tâm phúc. Triệu như khi mặc kệ ở bên ngoài gặp chuyện gì, nốc tại bên ngoài bao lâu, đều không cần lo lắng trong nhà, chu thị sẽ đem trong nhà hết thảy đều xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Nàng mặc kệ nhiều vãn trở về, trong nhà đều có nhiệt cơm nhiệt đồ ăn, có người nhớ nảng. Nhưng hiện tại chu thị rời đi. Tòa nhà không riêng không hơn phân nửa, nàng tổng cảm giác khắp nơi bỗng nhiên trở nên hoang vụ lên. Nàng đi ra cửa, còn phải nhớ thương trong nhà lão nhân hay không mạnh khỏe, trong nhà hạ nhân hay không ra chuyện xấu, muốn thao tâm không ngừng một chút. Cho nên Chu Thị chỉ đi rồi nửa ngày, nàng liền bắt đầu tưởng nàng. Triệu Nguyên Huân cũng là, tuy rằng cái này phụ thân thân thể không đủ cường tráng, năng lực cũng không tính cường. Nhưng cũng là một nhà chi chủ, là trong nhà trụ cột, là làm người an tâm tồn tại. Hắn cùng Chu Thị giống nhau, là nàng kiên cố hậu thuẫn làm nàng an tâm hậu phương lớn. Triệu tinh thái ban đầu là cái hùng hài tử, phân ra sau hắn nhanh chóng trưởng thành, càng ngày càng hiểu chuyện nghe lời, cũng thực làm người yêu thương. Ở hiện đại, nàng sớm thành thói quen luôn là một người. Mặc kệ là người nhà vẫn là tốt nhất bằng hưu, đại gia tưởng nghiệm, chỉ cần tới cái video, gọi điện thoại thăm hỏi một tiếng là được. Đại gia ở sinh hoạt thượng lẫn nhau không quay nhiễu, cho nên cũng không có quá nhiều liên tiếp không nghĩ tới đi vào cổ đại, nàng lại nếm tới rồi ly tình tư vị. Còn có 3 tháng, chúng ta liền đi theo bọn họ đoàn tụ. Triệu Như Hi An uể nói, vừa mới bắt đầu không thói quen, chậm rãi thì tốt rồi. Đúng vậy, chính là như vậy. Lao phu nhân lập tức phụ họa nói. Tổ tôn hai nói là an ủi lối phương, kỳ thật càng có rất nhiều an ủi chính mình, thập phần có cộng minh, rốt cuộc thần kỳ mà bị an ủi tới rồi, an lòng không ít. Triệu Như hi lúc này mới nói chính sự, tổ mẫu, nhị thuốc bên kia hạ nhân, có ngày cùng ta nương an bài người sao? Ta hôm nay tổng cảm giác tứ tỉ cùng lục muội không thích hợp. 569 chương 567 khắp nơi làm khách. Chương 567 khắp nơi làm khách. Lao phu nhân thả lỏng lại, vốn dĩ có chút ngủ gà ngủ gần, bị Triệu Như hi như vậy vừa nói tức khắc tinh thần tỉnh táo, cái gì? Tứ tỉ năm nay cũng mau 17 tuổi. Nhưng việc hôn nhân vẫn luôn định không xuống dưới. Ban đầu đại ca thế nàng thu xếp việc hôn nhân, nàng không hài lòng, đại ca liền mặc kệ nàng. Không biết ngày hôm nay chú ý không có. Nàng hiện tại đầy mặt vô hoán, xem ai đều cảm thấy người khác thiếu nàng một ngàn lựa bạc dường như. lão phu nhân hôm nay đưa tiễn thời điểm, mãn tâm mãn nhãn đều là nhi tử, con dâu cùng tôn tử, nơi nào sẽ phân thần đi chú ý triệu như nhụy như vậy cái tính tình cực không thảo hỉ thứ phòng thứ cháu gái. Bất quá nghe được triệu như hy lời này, nàng mày liền nhữ lại, như vậy không thành. Nữ lại bất trung lưu, vạn nhất nàng nháo ra cái gì rèm pha tới, chẳng phải liên lụy ngươi. Ta hiện tại dù sao cũng không có việc gì, liền dứt khoát giúp nàng thu xếp thu xếp, làm nàng chạy nhanh gả đi ra ngoài. Đầu năm nay, đường tỉ mội chi gian thanh danh dễ dàng nhất chịu liên lụy. Triệu như nhụy nếu là làm ra cái gì khác người hành động. Không riêng chưa xuất các triệu như hy cùng triệu như ngự muốn triệu liên lụy, đó là đã xuất giá mấy cái tỷ tỷ đều đến chịu ảnh hưởng. Ban đầu Lao Phu Nhân không nghĩ quản Chu Thị cũng phiền triệu như nhụy chính mình cái gì đều không phải, còn muốn gả nhà cao cửa rộng con vợ cả không thực tế ý tưởng, cũng không muốn quản hơn nữa triệu như nhụy tuổi cũng không lớn, triệu như ngự tâm nhãn tử nhiều đến cùng cái sàng dường như... Vì nàng chính mình có thể thuận lợi gả vào bình nam hầu phủ cũng sẽ nhìn ký triệu như nhụy, không cho nàng làm ra chuyện ngu xuẩn, cho nên hai người mới không để ý tới chuyện này. Hiện tại nghe triệu như hy hình dung triệu như nhụy bộ dáng, lao phu nhân cảm thấy không thể lại như vậy đi xuống. Triệu như hy vốn là tưởng chức nói một chút triệu như nhụy, lại dẫn ra triệu như ngự sự. Không nghĩ tới tổ mẫu lập tức liền vì chính mình tìm được rồi một sự kiện làm. Người sợ nhất chính là nhàm chán hư không, như vậy liền dễ dàng đông tưởng tây tưởng. Có một việc làm, nghĩ đến đối tổ mẫu cũng có chỗ lợi. Bởi vậy nàng liền không ngăn trở. Còn có triệu như ngữ, cũng không biết nàng cùng bình nam hầu nhị công tử như thế nào. Ta cũng lo lắng nàng ra vấn đề. Cho nên nếu ngươi cùng nương ở nhị phòng bên kia có thai mắt, có thể hay không làm nàng, hán, chú ý một chút bên kia động tĩnh, có chuyện gì kịp thời bẩm báo chúng ta. Nàng nói, có, ngươi nương có, ta cũng có. Lao phu nhân vô vô triệu như thì tay, trước kia ngươi tuổi còn nhỏ, ta cùng ngươi nương không muốn làm người tiếp xúc này đó. Hiện tại ngươi lớn, sau này gả cho người nội trạch này đó việc xấu xa nhi ngươi nhiều ít cũng muốn hiểu một ít. Chúng ta không nói hại người đi, ít nhất đừng làm người hại đi. Tiếp theo, nàng không riêng đem nhị phòng, liên quan ở tam phòng xếp vào thai mắt đều nói cho cho triệu như hy. Triệu Như Hi vừa nghe có chút tá lưới. Phải biết rằng nhị phòng cùng tam phòng hiện giờ hạ nhân không nhiều lắm. Có hảo chút đều là nguy thị, Tô thị chính mình tâm phúc. Nhưng lão phu nhân cùng chu thị lợi hại, thế nhưng vẫn là ở mỗi một phòng chôn ít nhất 4 5 cái thai mắt. Có lao gia bên người, có phu nhân bên người, có vẩy nước quét nhà thô sử bà tử, có gần người hầu hạ nha hoàn, còn có quản gia quản gia nương tử. Lão phu nhân tại nội chạch ngây người cả đời. Từ nàng nương nơi đó phải rất nhiều trạch đấu truyền thừa, chính mình lại chiến đấu vài thập niên, kinh nghiệm phong phú thật sự. Lúc này bị cháu gái khơi mào hứng thú, liền em này đó dốc túi tương thụ, hận không thể lập tức làm cháu gái trở thành trạch đấu cao thủ mới được. Vẫn là kim mama Ma vô tình mà đánh gây tôn tổ hai người nóng bỏng nói chuyện với nhau, lão phu nhân, ngũ cô nương, canh giờ không cao. Nếu là lại trì hoãn, láo phu nhân đi rồi vây, liền ngủ không được. Này đó một chốc nói không xong, sau này có rất nhiều thời gian, làm Lao Phu Nhân chậm rãi nói cho cô nương nghe chính là, không vội với như vậy một chốc. Đúng đúng, không ngừng ta, ngươi kim mama cũng đẩy mình kinh nghiệm đâu. Ngươi muốn nghe, sau này chúng ta chậm rãi cùng ngươi nói. Lao Phu Nhân tựa hồ tìm được rồi tồn tại ý nghĩa, tinh thần đầu mười phần mà đối triệu như khi nói. Triệu như khi dùng sức gật đầu, hảo, ta sẽ hảo hảo học. Đạo lý đều là tương thông, trách đấu, cung đấu, kỳ thật đều là đấu. Nghe xong nửa ngày, tổng kết lên một câu, chính là như thế nào ở người khác không chú ý thời điểm sự ám chiêu. Kỳ thi mùa xuân lúc sau nàng là muốn vào con trường, học này đó thủ đoạn, tổng hội chỗ hữu dụ. Liên như tổ mâu nói, chính mình không hại người, cũng đừng làm cho người cấp tâm đi. Kế tiếp, triệu như hy một mặt đọc sách một mặt nghe láo phu nhân, kim mama ma đám người chuyển thụ trạch đấu kinh nghiệm một mặt chú ý nhị phòng bên kia động tĩnh. Lão phu nhân cũng không ngồi ở trong nhà, mà là khắp nơi đi làm khách, cùng lão bọn tỷ mỗi đi lại, nhìn xem có hay không thích hợp triệu như nhị việc hôn nhân. Đương nhiên, nàng cũng không phải là làm tốt sự không lưu danh, nàng đi ra ngoài thời điểm, liền sách theo triệu như nhị một khối đi, cũng làm người nhìn một cái triệu như nhị nhân phẩm diện mạo. Triệu như nhị diện mạo cũng không tệ lắm, nhưng khí chất không được. Hơn nữa nàng không riêng gì thứ phòng con vợ lẽ, không có gì thân phận bối cảnh, hơn nữa vẫn là ngụy thị nữ nhân kia giáo dưỡng lớn lên. Không nói hào môn nhà giàu, đó là người bình thường ra đều không lớn nguyện ý cưới. Bởi vậy buôn tẩu hơn một tháng, thẳng đến phó vân khai cùng một thanh tường đính hồn, triệu như nhụy lăng là không đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Lão phu nhân rất là tâm mệt, trở về đối triệu như khi nói, đi bảy, tắm ra. Còn đều là ta chọn tốt ra thế giống nhau, con cháu nhiều nhân ra. Loại người này ra không nói có tiền đồ con cháu, luôn có những cái đó thứ phòng con vợ lẽ không thế nào tiền đồ con cháu có thể cùng nhụy tỉ nhi xứng đôi đi. A nàng cười lạnh một tiếng, đại bộ phận người trướng mắt nàng. Thật vất vả có coi trong nàng, nàng sau khi nghe ngóng vừa thấy người, liền ngại nhân ra như vậy như vậy. Nói câu khó nghe, nàng cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình. Nhân gia cưới cái gia đình bình dân ra thế trong sạch nhân gia nữ nhi, cũng tốt hơn cưới nàng như vậy cái giết người phạm giáo dưỡng đại. Dù sao a chuyện của nàng, ta mặc kệ. Nàng xua tay nói, vì nàng, trong khoảng thời gian này ta thiển mặt nơi nơi đi làm khách, thật là mặt giả đều mất hết. Nếu không phải hiện giờ Triệu Như Hi có tiền đồ, Triệu Nguyên Huân cũng lên làm cô tô thông phán, mọi người đều đãi nàng khách khách khí khí, còn luôn là khen nàng nhi tử, cháu gái có tiền đồ. Nịnh hấp nàng, nàng mới không mang theo triệu như nhụy đi nhiều như vậy ra đâu. Nàng Liên không phải cái lòng nhiệt tình, ái ôm chuyện này lão nhân. Ngồi ở trong nhà uống trà ăn điểm tâm ngắm ngắm hoa không hương sao. Triệu như hi nhấp miệng cười. Nàng biết lao phu nhân cũng là cảm thấy trong nhà không, mới nguyện ý đi ra ngoài đi một chút. Đảo cũng không được đầy đủ là vì triệu như nhụy. Mặc kệ liền mặc kệ đi. Nghĩ đến nàng cũng nhận rõ hiện thực. Lập tức liền kỳ thi mùa xuân, thực mau liền có tân tân tân tiến sĩ. Đến lúc đó kêu đại ca thế nàng lại thu xếp một cái tiến sĩ, nghĩ đến nàng liền sẽ không phản đối. Triệu Như Hi nói. Lao phu nhân gật gật đầu, hỏi, ngươi thư xem đến ra sao? Ngươi trong khoảng thời gian này không đi tìm những cái đó Lao sư xem văn trường. Có đi. Chỉ là ta không tự mình tới cửa, mà là làm hạ nhân tặng viết tốt văn chương cấp Lao sư xem. Triệu Như Hi nói. Trư cũng nhìn mấy lần. Lao phu nhân tỏ ý lắng. Ăn cơm xong, Triệu Như Hi trở về sân, chỉ chốc lát sau Phong liền cầm một phong thư cấp Triệu Như Hi. La Tiêu lệnh diễn gọi người đưa tới, mặt trên viết phó ra gần nhất tình huống. 570 chương 568 quyển Chương 568 quyển nụ. Như Hi đang xem tin nương khẩu, Phó Vân Lãng đang ở trong nhà cùng thân cáo kính đâu. Vì cái gì không đồng ý? Ta lại không phải đại ca. Đại ca là thế tử, lại thăng tam phẩm võ tướng, cưới thế gia đích nữ chính thích hợp, trong nhà cũng yêu cầu đại tẩu ra thế tới giữ thể diện. Ta là con thứ, lại không một quan nửa trước, cưới Tuy Bình bá chất nữ không phải chính thích hợp sao? Tú hồ Triệu Lục cô nương cũng không kém. Tuy nói ra thế so ra kém đại tẩu, nhưng nàng là kinh thành nữ tử thư viện học sinh, nàng ở cầm kỹ đại tái thượng còn phải đệ tam danh đâu. Cứ như vậy còn chướng mắt? Ngài muốn cho ta cưới ai đi. Một thanh tường chỉ là Bắc ninh nữ tử thư viện học sinh, ở tài học thượng tựa hồ cũng không có đặc biệt xuất chúng địa phương, bất quá là đồ có ra thế. Cho nên ở phó vân lãng trong lòng, triệu như ngự trừ bỏ không sinh tại thế gia hàm môn, nơi nào đều so mục thanh tường cường. Chỉ là hắn sợ lời này truyền tới phó vân khai trong hai, thậm chí ở đại tẩu vào cửa sau bị đại tẩu biết, không dám minh nói ra. Bình nam hầu phu nhân chạy nhanh đem nha hoàn tống cổ đi ra ngoài, ngươi đi ra ngoài nhìn, nếu là thế tử ra tới, ngươi liền nhắc nhở một tiếng. Chờ nha hoàn đi ra ngoài, nàng mới dùng ngón tay điểm phó vân lăng chán, hạ giọng nói, ngươi ngốc không đốc Chính là bởi vì ngươi đại ca cưới thế ra đích nữ, cho nên ngươi mới không thể kém. Nếu không các ngươi phu thê ở trong phủ còn có thể sống sao, thế nào cũng phải bị bọn họ phu thê ép tới không dám ngừng đầu. Ngài học đỉnh cái gì dùng. Kêu mục ra bao nhiêu người ở trong triều làng quan, mục ra cô nương vào cửa, không nói các ngươi, đó là ta đều không hảo đối nàng nói lời nói nặng, nếu không nàng phụ huynh trên triều đỉnh làm khó dễ ngươi cha đại ca ngươi, nhà chúng ta nhiều gian nan. Ta không cho ngươi cưới triệu như ngữ, cũng là vì ngươi hảo. Nói lên cái này, hạ thị trong lòng liền thập phần buồn bực. Nàng hy vọng đại nhi tử cưới cái ra thế giống nhau, tính tình nhu nhược hảo đắn đo. Như vậy nàng là có thể ngăn chặn con dâu, do đó áp chế đại nhi tử. Nhưng thật ra tiểu nhi tử, nàng tác hy vọng hắn có thể cưới một cái thế gia nữ, so phó vân khai thế tử cường. Như vậy hai đối phu thê mới có thể cân bằng, tiểu nhi tử hai vợ chồng sẽ không có hại, nàng cái này bà bà địa vị cũng ổn. Không nghĩ tới phó vân khai thế nhưng cùng một bát cô nương đính hôn. Mà phó vân lãng cái này không biết cố gắng. Lại bị triệu như ngữ cái kia tiểu tiện nhân câu dẫn hồn, mỗi ngày nháo muốn cưới nàng. Liên hướng về phía triệu như ngữ cùng cái hồ ly tinh dường như, mê đến tiểu nhi tử đều không nghe nàng lời nói, nàng đều kiên quyết sẽ không làm triệu như ngữ vào cửa. Ngoan a nhi tử, nương cho ngươi nói sầm thập cô nương tuy là con vợ lẽ, nhưng nàng cha chính là ở binh bộ nhậm trước, nàng trưởng huynh còn ở Nam Cương làm thủ vệ tướng lãnh, một chút cũng không thể so một bát cô nương kém. Khó nhất đến chính là sầm gia chính là hai vị hoàng tử nhà ngoại, mục gia lại lợi hại cũng so bất quá sầm gia. Sầm thập cô nương là con vợ lẽ lại như thế nào? Một bát cô nương tuyệt đối không dám không cho nàng mặt ngúi. Còn nữa, cô nương biết ngươi thích xinh đẹp, sầm thập cô nương phẩm bạo thật là không thể chê, xứng ngươi lại thích hợp bất quá. Nương cũng sẽ không hại ngươi. Nhắc tới việc hôn nhân này, Hà Thị trong lòng lại đắc ý bất quá. Mỗi người đều nói nàng không kiến thức. Nhưng nàng tự cấp tiểu nhi tử chọn việc hôn nhân chuyện này thượng, mặc cho ai đều đến khen nàng một câu làm được xinh đẹp. Nàng đã sớm nhắm chuẩn hảo người được chọn, lúc này thừa dịp phó đại Dũng hai cha con ở biên quan đánh thắng trận được quan được phong thường. Hai vị hoàng tử cùng sầm quý phi càng muốn nghể trọng bọn họ phó ra đương khẩu, nhanh chóng cứ gọi người đi sầm ra cấp phó vân lãng cầu hôn. Nàng cũng không lòng tham, cũng không đề cập tới định nữ, mà là cầu thú thứ nữ, cũng không kêu sầm ra khó xử sớm ra còn tưởng trông cậy vào bọn họ phó ra khăng khăng một mực phụ tá hai vị hoàng tử liền khẳng định sẽ không cự tuyệt việc hôn nhân này kẻ hè một cái thứ nữ cùng phó ra cái này lại trợ lực so sánh với, tính cái gì lại nói nàng tiểu nhi tử hiện tại đi theo tể vương ban sai các phương diện cũng không kém. kémư bỏ bị triệu như ngữ mê hoặc chuyến gia điểm không tốt thanh danh thật sự không có gì nhưng bắt bẻ liền tính hơi cô bất mãn hắn một cái đường đường con vợ cả Sướng sầm ra một cái con vợ lẽ cô nương, hoàn toàn là dư giả Chỉ cần sầm ra yếu điểm mặt, cũng không nghĩ cùng phó ra sẽ rách mặt, liền tất nhiên sẽ không cự tuyệt phó ra cầu hôn. Quả nhiên, sầm ra lập tức liền ứng hạ, chỉ chờ phó vân khai bên kia việc hôn nhân định ra, bên này liền bắt đầu đi lễ. Nàng kỳ thật cũng không phải không có lòng thang quá, cũng tưởng nhắc lên con vợ cả cô nương. Nhưng con vợ cả cô nương, liền không có giống sầm thập cô nương như vậy xinh đẹp. Nàng biết tiểu nhi tử không ăn qua cái gì khổ, tính tình tùy hứng. Trượng phu, đại nhi tử cũng không duy trì nàng, nếu là tiểu nhi tử không muốn cưới sầm da cô nương, nàng thật đúng là cưỡng bách không được hắn Đến lúc đó không chuẩn liền không biện pháp xong việc, càng đem tiểu nhi tử đẩy xa, cùng nàng không chi kỷ. Cho nên nàng cố ý chọn sầm da xinh đẹp nhất cô nương. Nay sầm thập cô nương phụ huynh lợi hại, sầm da cũng lợi hại, nhưng nàng nương lại là cái các cơ. Chỉ vì Dung mạo xuất chúng mới bị người đương lễ vật đưa cho sầm da lao ra. Như vậy con vợ lẽ cô nương, ở trong phủ kẹp chặt cái đôi làm người quán, tính tình khẳng định là tốt. Sau này gà tiến bào, tuyệt đối không dám ở nàng cái này bà bà trước mặt chú trọng bề ngoài. Nhưng nhân sầm da quan hệ, vô luận là phó đại Dũng vẫn là phó vân khai, mục thanh tưởng cũng không dám không cho sầm thập cô nương mặt mũi. Cho nên từ cái nào phương diện tới nói, Sở thập cô nương đều là lại thích hợp bất quá người được chọn, quả thực thập toàn thập mỹ. Nhi a, ngươi nương ta mệnh khổ a cha ngươi một chuyến đất ý, tham quan đương hầu ra, liền trướng mắt ngươi nương. Ngươi xem hắn một năm hồi vài lần. Mang theo cái gì nương ở tại biên quan, có con trai con gái, không biết có bao nhiêu sung sướng. Nơi nào còn nghĩ trong kinh thành có cái lão bà, còn có ngươi đứa con trai này. Đại ca ngươi cũng là cái không đáng tin cậy. Còn không có cưới vợ đâu. Liền đã quên nương. Hà thị khóc lên, bắt đầu đối pho vân lãng trang đáng thương. ra cả đời này mệnh khổ, trừ bỏ dưỡng ngươi, còn có thể dựa ai. Người cười kia chịu như ngữ, nàng cái kia dưỡng mẫu là cái bị chém đầu, nàng đi đến nơi nào đều bị người chỉ chỉ trò trò. Sau này các gia yến hội nàng còn không thể nào vào được, dưỡng phụ càng là cái lao ăn chơi chắc táng, cả đời chẳng làm nên trò trống gì. Trong nhà còn chỉ là mỏng có ruộng đất. Hai vị huynh trưởng cũng không có gì tiền đồ. Như vậy nhà mẹ đẻ, có thể cho ngươi cái gì trợ lực? Lại nói, các ngươi cưới vợ, cưới không riêng gì thê tử nhà mẹ đẻ trợ lực, còn có thê tử của hồi môn. mục gia có tiền, đến lúc đó một bát cô nương gả lại đây khi, không nói thập lý hồng trang, phong phú của hồi môn khẳng định là có. Triệu như ngữ có gì? Nàng là cái dương nữ, triệu gia nhị phòng chính mình đều nghèo đến ăn không được cơm. Không đem nàng chạy trở về làm nông gia cô nương liền không tội, nơi nào có thể cho nàng của hồi môn. Đến lúc đó ngươi một không thê tộc trợ lực, nhị không có tiền tài. Về sau một khi phân gia, ngươi quá chính là cái dạng gì nhật tử nha. Ngươi chỉ xem Triệu gia nhị phòng hiện tại là cái tình huống như thế nào sẽ biết, đó chính là cái sống sờ sờ ví dụ. Ngươi không phải nhất không phục đại ca ngươi, tổng cảm thấy ngươi không thể so hắn kém sao? Trở về sau hắn làm tướng quân, Ở biệt thự cao cấp, thế tộc cũng hiền hách, gia tư cũng phong phú, mà ngươi ở cái tiểu phá tòa nhà, trong tay chỉ có một hai cái tiểu thôn trang, an mặc keo kiệt, về sau sinh nhi tử đều cưới không chức giống dạng việc hôn nhân, muốn đi tham gia yến hội, liền thiệp mời đều cầu không đến. cung đại ca ngươi một so, quả thực là thiên địa chi biệt. Ngươi có thể cam tâm. 571 chương 569 chợ ngươi đạt thành tâm nguyện. Trước 569 trợ ngươi đạt thành tâm nguyện, Phó Vân lãng đối chính mình cảm tình vốn dĩ thực kiên định, bị hạ thị như vậy qua lại một khuyên, hắn tâm động riêu lên, đồng nhiên cảm thấy mâu thân nói rất có đạo lý. Hắn đánh tiểu liền không phục huynh trưởng, tổng cảm giác chính mình sinh hoạt ở huynh trưởng bóng ma dưới. Liên tính lần này biên quan sẻ ra chuyện, hắn thực lo lắng huynh trưởng, không hy vọng huynh trưởng sẻ ra chuyện, cũng không thay đổi được hắn đối phụ huynh về điểm này bán nghiệp. Hiện tại huynh trưởng không riêng công thành danh thoại, còn cưới cao môn quỷ nữ, về sau kế thừa bình nam hầu phủ tức vị cùng đại bộ phận tài sản, mà chính hắn tắc môn cưới triệu như ngữ như vậy liền cái dòng dõi đều không có, cũng không có gì của hồi môn thê từ sao. Hắn không phải tiểu hài tử, hắn năm nay cũng 16, 7 tuổi. Cùng ngũ hoàng tử xử lý rất nhiều sinh ý thượng sự, cũng đã trải qua mùa đông phụ huynh sinh tử, hắn so trước kia thành thuộc không ít. Ở đi theo ngũ hoàng tử làm buôn bán trong quá trình, hắn tiếp xúc không ít nhà cao cửa rộng con cháu, biết gặp qua không ít nhà cao cửa rộng con thứ, con vợ lẽ ở trong nhà gian nan cùng phân ra sau tình cảnh. Hắn biết mẫu thân nói không phải nói chuyện giật gân, mà là sự thật. Hắn cưới triệu như ngữ, không phân ra khi, bọn họ nhị phòng bởi vì thân phận, địa vị, kinh tế năng lực các phương diện xa xa không bằng đại phòng, là tất nhiên phải bị đại phòng ép tới không dám ngừng đầu, phân ra sau bọn họ tình trạng chỉ biết thảm hại hơn. Bọn họ không hề là hào môn giới quý tổng người, bọn họ chỉ là bình dân áo vải, có tiền còn hảo, nếu không có tiền, sinh hoạt sẽ thực gian nan. Thấy tiểu nhi tử túi đầu không có phản bác chính mình, tựa hồ thật đem lời nói nghe lọt được, hà thị đại hỷ. Nàng tiếp tục cố gắng nói, nếu ngươi cưới sầm thập cô nương, cho dù là vì lung lạc chúng ta phó ra, bọn họ cũng sẽ cấp sầm thập cô nương lấy phong phú của hồi môn. Cũng sẽ cho ngươi ở trong nhà môn mưu cái một quan nửa trước Liền tính không làm quan Ngươi thích làm buôn bán Sầm ra huynh đệ nhiều như vậy Tùy tiện chiếu cố một chút ngươi xinh ý Hoặc là bọn họ làm cái gì Nghề nghiệp mang một chút ngươi Ngươi liền có kiếm tiền cơ hội Nếu ngươi thật thích triệu như ngữ Có thể nạp nàng làm thiếp Lấy nàng hiện tại dòng dõi cùng nàng dưỡng nữ thân phận Cho ngươi làm thiếp mới là lẽ phải Mà không phải tưởng tưởng leo lên chi đầu làm phượng hoàng Phó vân lãng cả ngày ý động nay hắn nói, nạp thiếp, xâm ra sợ là sẽ không đồng ý đi. Không thành thân trước tự nhiên không đồng ý thành thân lúc sau ngươi nhắc lại, nghĩ đến sầm thập cô nương cũng nói không nên lời không cho ngươi nạp thiếp nói tới. Nàng nương chính là cái thiếp, nàng còn có thể phản đối nạp thiếp không thành. Hà thị xua tay nói, nàng kỳ thật là không muốn làm phó vân lãng nạp triệu như ngữ vào cửa. Triệu như ngữ vừa thấy chính là hồ mị tử, tâm nhãn lại nhiều loại này nữ nhân nạp tiến vào chính là cái thai họa đến lúc đó dẫn tới phó Vân lãng chuyên sủng với nàng xâm ra tất nhiên sẽ đối phó Vân lãng bất mãn đến lúc đó vô luận là quan trường vẫn là sinh ý trong sân dịu dắt phòng trừng liền không có nhưng này không phải về sau sự sao nàng liền không tin triệu như ngữ cái loại này có gia tâm cô Nương sẽ đồng ý làm thiếp lại còn có đến chờ phó Vân lãng thành thân nửa năm sau lại tiến vào làm thiếp nàng tuổi cũng không nhỏ Căn bản là chờ không nổi cho nên nàng lời này cũng chính là hống hống Phó Vân Lăng thôi vì phong ngừa tự nhiên đông ngang nàng lại đối phó vân Lăng nói Ngươi cùng sầm ra đính hôn sự hoàn toàn có thể trước không nói cho triệu như ngữ chờ ngươi thành thân sau lại nói đến lúc đó trực tiếp nạp nàng nhập phủ cũng miễn cho trong lúc này nàng đồng tưởng Tây tưởng phá hư ngươi việc hôn nhân sinh ra rất nhiều sự tình tới Phó Vân lãng trong lòng có điểm loạn Hà nói, Nương, ngài làm ta ngấm lại. Hảo, ngươi hảo hảo ngấm lại. Bất quá cũng không cần lâu lắm. Tốt nhất ngày mai ngươi liền cho ta hồi phục Sầm ra nơi này nhưng kéo không được. Phó vân lãng gật gật đầu, chậm dại đứng dậy, nghệnh bước trầm trọng mà đi ra ngoài. ra sân hắn đang ở đi phía trước viện đi, liền thấy huynh trưởng lại đây. Phó vân khai mặt mày rán ra, khoe miệng mang cười, tựa hồ rất cao hứng. Từ khi đính hôn lúc sau huynh trưởng liền một sửa ngày xưa sụ mặt bộ dáng, mỗi ngày đều là vô cùng cao hứng. Hắn cùng một bát cô nương sự, phó vân lãng là biết đến. Một gia việc hôn nhân này, là nhị hoàng tử thế hắn thu xếp. Lần đầu tiên thấy một bát cô nương, huynh trưởng đối nàng cực kỳ phản cảm, cảm thấy một gia cô nương cao ngạo, lạnh bằng cùng hắn trước kia ở biên quan gặp qua một cái thế gia nữ giống nhau như lúc, lúc ấy liền cự tuyệt việc hôn nhân này. Lần này trở về, Hắn ở ngẫu nhiên cơ hội với vùng ngoại Âu ngẫu nhiên gặp được một bát cô nương. Một bát cô nương đừng nhìn là cái cao môn quỷ nữ, lại đặc biệt thích cưới ngựa. Lần đó nàng liền theo nàng đường tỉ đi cưới ngựa, cười đến dị thường sẵn lạ, cưới ngựa phong tư cũng cực kỳ hấp dẫn người. Nhưng lần đó không biết nơi nào xảy ra vấn đề, nàng thiếu chút nữa từ trên ngựa ngã xuống dưới, bị đi ngang quà phó vân khai cứu. Hai người từ đây lúc sau liền có giao thoa. Hai người lại thấy hai lần mặt sau, huynh trưởng liền phái người đi mộc ra xin cưới. Nhìn đến huynh trưởng việc hôn nhân không nghĩ tắc đã, một nghị liền dị thường thuận lợi, nhìn dáng vẻ cũng cưới tới rồi chính mình vừa ý người, một bát cô nương vô luận là ra thế vẫn là nhân tài đều không tồi. Nghĩ lại chính mình việc hôn nhân, Phó Vân Lãng tâm tình rất là buồn bực. Nương ở bên trong không? Phó Vân Khai thấy đệ đệ, hỏi hắn nói. Phó Vân Lãng gật gật đầu, không nói gì. Phó Vân Khai thấy đệ đệ dầu dĩ không vui bộ dáng, cho rằng hắn vẫn là ở vì việc hôn nhân phát sầu, liền nói, ngươi cùng triệu ra cô nương sự, Tề vương vừa rồi nhắc tới. Hắn nói đã từng đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi hảo hảo bàn sai, hắn liền thế ngươi đạt thành tâm nguyện. Ta lúc này đang muốn đi gặp nương đâu? Xâm Quý Phi làm nương tiến cung một chuyến, nàng sẽ giúp ngươi nói nói tình, thế ngươi đạt thành tâm nguyện. Phó Vân Lãng vừa mới mới bị mẫu thân nói động, dao động tâm tư. Lúc này nghe được sầm quý phi cùng ngũ hoàng tử nguyện ý thế hắn thu xếp hắn cùng triệu như ngữ việc hôn nhân, hắn trong lòng lập tức ngũ vị tạp trần. Người chính là như vậy, nếu mẫu thân cùng huynh trưởng một mặt mà khuyên can, tìm mọi cách mà ngăn lại không cho hắn cùng triệu như ngữ ở bên nhau, phó vân lãng tất nhiên muốn cùng mẫu thân cùng huynh trưởng đấu tranh, thậm chí sẽ dùng tương đối kịch liệt thủ đoạn tới đạt thành mục đích. Đời trước hắn cùng triệu như ngữ việc hôn nhân chính là như vậy. nhưng hiện tại Phó Vân khai nghĩ cách thế hắn đạt thành tâm nguyện phó Vân lãng trong lòng lại không dễ chịu nhi lên có lẽ là vừa mới Hà Thị nói nổi lên tác dụng hắn tổng cảm thấy vinh trưởng đây là không nghĩ làm hắn quá đến hảo tưởng áp chính mình một đầu Nếu không trước kia hắn luôn là khuyên chính mình đừng cưới chịu như ngữ hiện tại lại tích cực thúc đẩy là vì sao Phó Vân khai cũng không biết đệ đệ trong lòng ý tưởng nếu không tất nhiên muốn luôn chết hắn đơn giản là chính mình việc hôn nhân như ý liền muốn cho đệ đệ cũng đạt thành tâm nguyện thôi. Hắn cũng cảm động với ở hắn nhất nguy nan thời khắc, đệ đệ ở kinh thành thế hắn lo lắng, vì hắn buộc đầu, cho nên hy vọng đệ đệ quá đến hảo. Không cần. Phó Vân Lãng lắp đầu, người thay ta đa tạ tể vương điện hạ hảo ý nương vừa rồi khuyên ta, ta nghĩ nương quá đến cũng không dễ dàng. Nếu nàng chướng mắt triệu lục cô nương, kia vẫn là thôi đi. Ta việc hôn nhân, liền từ nàng tâm ý thu xếp đi thôi. Phó Vân Khai kinh ngạc nhìn về phía Phó Vân Lãng. Nương vừa rồi cùng ngươi nói cái gì? hắn mặt mày chầm xuống dưới, ngươi đừng nghe nàng. Chính ngươi tưởng cưới ai liền cưới ai? Cưới vào cửa chính là cùng ngươi sinh hoạt. Thuận năng ý, chính ngươi làm sao bây giờ? hãn giả thiết thời điểm không chú ý qua không điểm, lại giả thiết thành ngày mai 8 giờ. May mắn mở họp thời điểm sờ soạn một chút cá, mới nhìn đến. 572 chương 570 sầm quý phi bức hôn. Chương 570 sầm quý phi bức hôn. Phó Vân Lãng bực bội nói, dù sao chuyện của ta ngươi đừng động. Hắn hướng phía trước đi rồi hai bước, nhớ tới Tề Vương, hắn bước chân một đốn, quay đầu lại nói, Tề Vương điện hạ nơi đó ngươi giúp ta nói một tiếng, liền nói bất quá là việc nhỏ, không cần làm phiền quý phi nương nương, đà tại hắn hảo ý. Nói hắn bước nhanh rời đi. Phó Vân Khai nhìn đệ đệ đi xa bóng dáng. Mày nhăn chặt muốn chết. Quay đầu tới, hắn nhìn nhìn hà thị chủ sân, do dự một lát, xoay người ra bình nam hậu phủ. Đi tể vương phủ tìm tiêu lệnh diễn, phó vân khai đem sự tình nói với hắn, đứng dậy cùng tiêu lệnh diễn hành lệ nói, vân lãng cô phụ điện hạ một mảnh hảo tâm, còn quay giày quý phi nương nương, thật sự là làm người xấu hổ. Trước kia hắn cùng tiêu lệnh phổ quan hệ hảo, chỉ đem tiêu lệnh diễn trở thành tiểu hài tử giống nhau tới đối đãi Nhưng tiêu lệnh diễn mạo sinh mệnh nguy hiểm đi biên quan đưa lương thảo, lại ở trong chiến tranh ra rất lớn lực. Có thể nói, bọn họ phụ tử không có chết ở trận này chiến dịch chung, có hơn phân nửa là tiêu lệnh diễn công lao. Ở biên quan trong khoảng thời gian này ở Trung Trung, Phó Vân Khai cũng phát hiện tiêu lệnh diễn cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Cũng không biết là trưởng thành, vẫn là bởi vì hoàn cảnh bất đồng, hán nghiễm nhiên như là thay đổi một người dường như, làm chuyện gì đều có một bộ ý nghĩ của chính mình. Tâm tư kín đáo, đầu góc linh hoạt, tựa hồ liền không có hắn không thể giải quyết sự tình. Chỉ cần hắn nói có thể làm được, liền nhất định làm được, hơn nữa làm được so với bọn hắn dự đoán muốn hảo, là cái cực kỳ đáng tin cậy người. Phó vân khai đối tiêu lệnh diễn ấn tượng hoàn toàn đổi mới. Hắn không riêng đem tiêu lệnh diễn trở thành cùng tuổi ưu tú nhất người trẻ tuổi đối đãi, càng là sinh ra bội phục, kính ngưỡng chi tâm. Này cùng đối tiêu lệnh phổ cảm giác giống nhau. Lúc ấy phụ thân còn cảm khai nói, hoàng gia hải tử chính là không giống nhau. Ngay thường nhìn chẳng ra gì, kỳ thật đem bọn họ phóng tới nghịch cảnh, cái nào đều là nhân trung lòng phượng. Cho nên lúc này đối mặt tiêu lệnh diễn, phó vân khai thái độ cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Tiêu lệnh diễn xua xua tay, ý bảo hắn ngồi xuống, chúng ta cái gì quan hệ? Không cần như vậy. Vân lãng muốn cưới ai, không phải cái gì mấu chốt sự. Bình nam hầu phủ làm hắn cùng triệu như hy trọng điểm chú ý đối tượng, sầm ra lại là hắn nhà ngoại, Hà Thị phái người hướng sầm thập cô nương cầu hôn sự, hắn trước tiên sẽ biết. Loại chuyện này, xâm ra tự nhiên là muốn cùng hắn cùng tiêu lệnh phổ thương lượng. Tiêu lệnh phổ bắt đầu còn rất tiếc đối, không có thể làm phó vân khai cùng sầm ra liên hôn. Lúc này biết được Hà Thị coi trọng sầm thập cô nương, tự nhiên thập phân vui, lập tức liền ý bảo sầm ra thúc đẩy việc hôn nhân này. Tiêu lệnh diễn đưa ra làm sầm quý phi giúp Phó Vân Lãng, gần nhất là thực hiện lúc trước cùng Phó Vân Lãng ưng thuận thừa nhận, thứ hai cũng là tưởng thử một lần Phó Vân Lãng hiện tại ý tưởng. Này không, thử một lần liền thí ra kết quả. Hắn không muốn nhiều lời việc này, hỏi Phó Vân Khai hôn kỳ tới, người tuổi cũng không nhỏ, lại không thể lâu nốc kinh thành. Cùng mục ra thương lượng qua sao? Tính toán khi nào thành thân? Phó Vân Khai gật gật đầu, thương lượng qua. Chúng ta mau chóng đem lễ đi xong, đại khái tháng năm thành thân. Chúc mừng, chúc mừng. Tiêu Lệnh Diễn này thành chúc mừng nói được thiệt tình từ lòng. Điện hạ nhưng có vừa ý cô nương. Phó Vân Khai trêu chọc tự hỏi, quý phi nương nương trong khoảng thời gian này nhưng vì điện hạ dầu thúi ruột. Từ biên quan sau khi trở về, Sầm quý phi liền bắt đầu đối Tiêu Lệnh Diễn tiến hành bước hôn, hắn biết, Tiêu Lệnh Diễn trong khoảng thời gian này chính là buồn dầu hỏng rồi. Nhắc tới khởi cái này, Tiêu lệnh diễn liền đau đầu. Hắn xua tay, cầu miễn bàn chuyện này, đau đầu. Phó vân khai ha ha cười ha hả Ta trước kia nhưng không riêng bị ta nương, càng là bị ngải cùng nhị điện hạ bức hôn. Hiện tại điện hạ cũng nếm đến loại mùi vị này đi. Tiêu lệnh diễn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đứng lên, ta không nói chuyện với người nữa, ta tiến cùng đi. Nói, cũng mặc kệ phó vân khai cái này làm khách khách nhân đi không đi, chính hắn liền hướng ra phía ngoài đi đến. Phó Vân Khai vội vàng cũng đuổi kịp. Hai người ra kể vương phủ đại môn, đường ai nấy đi. Tiêu lệnh diễn tiến cung đem sự tình cùng Sầm Quý Phi giải thích một lần. hắn đối Phó Vân Lãng thái độ tuy là thử, diễn trò làm nguyên bộ, hắn ban đầu thật đúng là cùng Sầm Quý Phi để qua việc này. Sầm Quý Phi kỳ thật căn bản không rảnh để ý tới Phó Vân Lãng, người khác nhi tử cưới cái dạng gì tức phụ, quan nàng chuyện gì. Nàng chỉ quan tâm nhi tử. Nàng chiêu chính mình cung nữ đưa mắt ra hiệu, đối tiêu lệnh diễn nói, ngươi hiện tại cũng ở bên ngoài kiến phủ, về sau chỉ biết càng ngày càng khó nhìn thấy ngươi. Nếu tới, liền bồi nương uống ly trà. Ngày khác đi, ta ngoài cung còn có chuyện đâu, chỉ là bất thời giờ tiến vào cùng mẫu phi nói một tiếng, trong chốc lắt còn phải vội đi. Tiêu lệnh diễn thật sự không muốn ngốc tại nơi này nghe sầm quý phi nhắc mãi nhà ai cô nương hảo. Hắn cùng triệu như hy sự tình hiện tại còn không thể nói không nói triệu như hi kế tiếp muốn tham gia khoa cử khảo thí sẽ bởi vậy chịu ảnh hưởng rất lớn đến lúc đó nhân mệnh trước quan thời điểm cũng không có khả năng lại phân đến nơi khác đi chỉ nói hắn cùng tiêu lệnh phổ tình cảnh hiện tại cơ hồ nói là cái đích cho mọi người chỉ trích thái tử cùng tam hoàng tử biết triệu như hy là hắn ý chúng nhân tất nhiên muốn ở triệu như hi trên người làm văn này hậu quả liền không phải hắn cùng triệu như hy muốn Chịu như hi yêu cầu an an tĩnh tĩnh mà cẩu vì chính mình tranh thủ an toàn không gian. Nàng như vậy cũng có thể ở thời khắc mấu chốt, xuất kỳ bất ý mà giúp tiêu lệnh diễn một phen. Nay liền giống như là một chương át chùi bài, không nên sớm bại lộ ra tới. Nhưng nương có chuyện muốn cùng người nói. Sầm quý phi không nghĩ phóng nhi tử đi, nàng ý bảo hạ nhân đều đi ra ngoài, chỉ chờ cái tâm phúc nha hoàn tại bên người. Tiểu ngũ! Nàng mặt trầm xuống tới. Hạ giọng đối tiêu lệnh diễn nói, ta bức ngươi đính hôn, không chỉ là bởi vì ngươi tuổi cũng tới rồi, nên đính hôn. Càng là vì chúng ta tìm một trợ lực. người ca không biện pháp, tất nhiên cưới sầm ra cô nương, ngươi bằng không. Hiện giờ vệ quốc công trong phủ xem trọng chúng ta này nhất phái, nguyện ý cùng chúng ta kết thân. Vệ quốc công phủ vị kia tề huyền cô nương cũng thực không tồi, ngươi cưới nẳng cũng không tính ủy khuất ngươi. Đối việc hôn nhân này, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Tiêu lệnh diễn khỏe miệng dương lên, nhắc lên một cái trào phúng biên độ, mẫu phi, vì ca ca, ta thượng chiến trường, cựu tử nhất sinh. Nay thật vất vả tồn tại trở về, kết quả lại phải bị các ngươi lợi dụng tới tiến hành liên hôn, vì ca ca tiền đồ hy sinh chính mình hạnh phúc. Mẫu phi, ở các ngươi trong mắt, ta rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc muốn đem ta giá trị áp bước tới trình độ nào, các ngươi mới cam tâm. Ta tồn tại toàn bộ ý nghĩa. Có phải hay không liền vì ca ca muốn cái kia vị trí? Nói xong câu đó, hắn mặc kệ sầm quý phi trên mặt biểu tình là cỡ nào kinh ngạc, xoay người liền đi. Kỳ thật hắn biết sầm quý phi vì hắn thu xếp việc hôn nhân, bổn ý không phải như vậy. Hắn cùng tiêu lệnh phổ là cột vào cùng nhau châu chấu, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Tiêu lệnh phổ thành công, hắn mới có ngày lành quá, tiêu lệnh phổ thất bại, hắn cũng sống không được tới. Cho nên vì cái này tập đoàn làm ra tất yếu hy sinh, là là. Nhưng hắn vẫn là không muốn làm cho bọn họ cảm thấy đây là đương nhiên. Dựa vào cái gì? Bị cảm, lại phùng khai giảng sự vội. Hôm nay tưởng thỉnh cái nghỉ bệnh, cũng chỉ này canh một. Ngày mai tiếp tục. 573 chương 571 mẫu tử tâm sự. Chương 571 mẫu tử tâm sự. Tiêu lệnh diễn đi rồi, sầm quý phi lại thật lâu bình tĩnh không được. Nàng không biết đối mặt nàng bức hôn, tiểu nhi tử thế nhưng là như vậy tưởng. Nàng thất hồn lạc phách mà ngồi xuống, đối chính mình tâm phúc Ngọc Cô Cô lẩm bầm nói, hán, hắn như thế nào như vậy tưởng. Ngọc Cô Cô là sầm quý phi từ sầm ra mang tiến vào tâm phúc, tương đối dám nói lời nói. Nàng nói, ngũ điện hạ ý tưởng. Cũng không sai. Sầm quý phi ngẩng đầu lên, nhìn Ngọc Cô Cô, ánh mắt có chút mờ mịt. Tựa hồ tưởng chờ Ngọc Cô Cô tiếp tục đi xuống nói. Ngọc Cô Cô lại rũ xuống mí mắt, không có nói thêm nữa một chữ. Nàng so sầm quý phi lớn tuổi 5 tuổi, lúc ấy lập trí tự sơ, không muốn gả chồng, lại bởi vì nàng đầu góc thông minh, làm việc lý trí, đã bị trở thành sầm quý phi của hồi môn Nha hoàn, cùng nhau vào cung. Ở trong cung ngây người 20 năm, nàng biết rõ hoàng gia người là cái gì tính nết. Muốn trong cung sinh tồn đi xuống. Việc quan trọng nhất chính là học được nhắm lại miệng. Nàng thật muốn nói, nói ra nói tất nhiên không phải tiêu lệnh phổ thích nghe, cũng không phù hợp sầm ra ý nguyện. Cho nên còn không bằng không nói, không cho chính mình mang đến nguy hiểm. Thấy ngọc cô cô như vậy, sầm quý phi cũng bình tĩnh lại, minh bạch nàng ý tứ. Nàng đem tầm mắt đầu hướng ngoài cửa, nhìn nơi đó ra một hồi lâu mà thần, lúc này mới thở dài một hơi, nói là ta sai rồi, ta không suy xét đến tiểu ngũ cảm thụ. Làm mẫu thân, nàng nào có không yêu thương chính mình hải tử đâu. Hai cái nhi tử, nàng càng thích hoạt bắt rộng rãi tiểu nhi tử, mà không phải ông cụ non đại nhi tử. Chỉ là làm hoàng gia người, hai huynh đệ chỉ có thể có một cái ngồi trên vị kia vị trí, tiêu lệnh phổ tuổi so tiêu lệnh diễn trường, tính cách cũng càng trầm ổn. Ở tiêu lệnh diễn còn ngây thơ vô tri nó ăn cười ngây ngô thời điểm, tiêu lệnh phổ còn tuổi nhỏ liền khơi màu sầm ra để ở hắn đầu vai gánh nặng. Có thể nói như vậy, tiêu lệnh diễn có thể có vô ưu vô lử thơ hấu cùng vui sướng thiếu niên thời kỳ, đều là tiêu lệnh phổ ở vì hắn che mưa chắn gió. Hoàng gia phụ tử không phải phụ tử, mà là quân thần. Tiêu khất có bao nhiêu đứa con trai, cũng không sùng sầm quý phi, hắn chú định không thể ở tiêu lệnh diễn trưởng thành sắm vai một cái nghiêm phụ nhân vật. Tiêu lệnh phổ tuy chỉ so tiêu lệnh diễn lớn tuổi 2-3 tuổi, lại huynh đại phụ trước, khơi màu cái này gánh nặng Là hắn che chở để để an nguy, là hắn rẻ rỗ đệ đệ trưởng thành. Cho nên vô luận là sầm quý phi vẫn là sầm gia, thế cho nên tiêu lệnh phổ bản nhân, cũng chưa nghĩ đến muốn đem tiêu lệnh diễn đẩy thượng hoàng vị. Không nói ai cống hiến vấn đề lớn nhất. Chỉ một chút, nếu tiêu lệnh diễn ngồi trên hoàng đế vị trí này, tiêu lệnh phổ cái này một tay đem hắn mang đại huynh trưởng như thế nào tự xử. Tiêu lệnh diễn này một hai năm trưởng thành quá nhanh, bọn họ thấy cũng chỉ là vui mừng. Cảm thấy tiêu lệnh phổ đoạt đích chi tranh lại nhiều một phần trợ lực. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới tiêu lệnh diễn trong lòng sẽ có khác ý tưởng. Ngươi làm người đi ra ngoài, đem tiểu ngũ lại cho ta kêu tiến vào Nàng nói. Nàng muốn hỏi rõ ràng tiêu lệnh diễn ý tưởng. Làm mẫu thân, nàng nhất không hy vọng chính là huynh đệ hai tàn. Tiêu lệnh diễn ra sầm quý phi cung điện, cũng không ra cung, mà là trở về chính mình hoàng tử sở chỗ ở. Hắn biết hắn kia phiên lời nói tất nhiên sẽ ở Sầm Quý Phi trong lòng đầu hạ một khối cự thạch, Sầm Quý Phi nhất định sẽ nghĩ nhiều, cũng tất nhiên sẽ lại đến tìm hắn. Hắn lần này đi biên quan, cũng coi như là lập công lớn. Tiêu khắt so trước kia càng thích hắn, thường xuyên kêu hắn đến ngự tiền, trò chuyện tâm sự thiên. Này đó trước kia chính là tam hoàng tử tiêu lệnh hàng đãi ngộ. Hắn lập công, lại được phụ hoàng lưu hái, hắn sợ tiêu lệnh phổ sẽ nghĩ nhiều. Bọn họ huynh đệ hiện tại không thể có bất luận cái gì ngăn cách, như vậy dễ dàng bị người ly gián, sinh ra sự tình, trở về sau hắn thật vất vả đem tiêu lệnh phổ đỡ lên ngôi vị hoàng đế, hắn nhận tử cũng không hào quá. Còn không bằng trực tiếp đem lời nói cấp nói khai. Chính là vô duyên vô cớ nói lời này, cũng không thỏa đáng. Bởi vậy hắn dứt khoát nương sầm quý phi cho hắn thu xếp việc hôn nhân cơ hội, đem lời nói làm rõ, làm cho mọi người đều yên tâm. Hắn phát như vậy một hồi tính tình, lại đem ý tưởng nói rõ ràng, nghĩ đến tiêu lệnh phổ cùng sầm quý phi trong lòng sở hữu ý tưởng đều sẽ tan thành mây khói, dư lại cũng chỉ là đau lòng cùng cảm động. Vì về sau hắn cùng triệu như hy hạnh phúc sinh hoạt, hắn cần thiết đến ở này đó thân nhân trên người dùng chút tâm kế. Hoàng gia không thể so người thường ra, trí thân phụ tử, mẫu tử, huynh đệ chi gian, rất ít ôn nhu thủ đoạn là không thiếu được. hắn không thành thân Tuy ở ngoài cung kiến phủ, nhưng trong cung nơi còn tại. Hắn thường thường cũng sẽ hồi cung tới trụ một trụ. Này có lợi cho hắn không chê trong cung tình huống. Quả nhiên, hắn trở lại hoàng tử sở còn không có tới kịp ngồi xuống, liền có tiểu thái giám tới gọi hắn. Hắn lại đi sầm quý phi trong cung. Sầm quý phi bấn lui cung nữ, thái giám, chỉ trưa ngọc cô cô tại bên người. Nàng nhìn tiêu lệnh diễn kiên nghị anh tuấn mặt, rốt cuộc ý thức được nàng tiểu ngũ trưởng thành. Trưởng thành một cái đỉnh thiên lập địa nam tử, lại không phải trước kia cái kia tiểu hài tử. Nàng khe khe thở dài, chầm dai nói, tiểu ngũ, nương biết ngươi chịu bị khuất. Nếu vệ quốc công phủ việc hôn nhân ngươi không muốn, nương liền thế ngươi trở về. Chỉ là nương hy vọng ngươi không cần đối với ngươi nhị ca sinh ra khúc mắc Làm ngươi cưới vệ quốc công phủ cô nương, không phải ngươi nhị ca ý tứ, là nương ý tứ. Vị kia tề huyên cô nương, nương gặp qua, cảm thấy hảo. Lúc này mới cùng ngươi đề. Bất quá ngươi vừa không nguyện ý, liền tính. Tiêu lệnh diễn biết nàng muốn nói cái gì, cũng không kiên nhẫn vòng vò. Nói thẳng nói, mẫu phi, ngươi có phải hay không lo lắng ta có dị tâm, muốn cùng nhị ca tranh này ngôi vị hoàng đế. Ngươi yên tâm, ta không có. Ta cũng không muốn làm hoàng đế. Sông quý phi muốn nói chủ đề xác thật là cái này. Nàng không dám minh nói ra, chỉ tính toán luyện chuyển biểu đạt nàng ý tứ. Làm tiêu lệnh diễn minh bạch nàng một mảnh khổ tâm. Tiêu lệnh phổ cùng tiêu lệnh diễn đấu tranh nội bộ, thân huynh đệ tranh chấp, không riêng sẽ phân tán sầm ra duy trì lực độ, càng dễ dàng làm thái tử cùng tam hoàng tử, tứ hoàng tử lợi dụng sơ hở, châm ngòi ly rán, mà từ anh em kết nghĩa hai cái đều đoàn diệt, này tuyệt không phải nàng muốn nhìn đến. Nàng cũng tưởng cùng tiêu lệnh diễn nói rõ ràng này trong đó lợi và hại. Lại không nghĩ nàng chỉ khai cái đầu, tiêu lệnh diễn liền nói thẳng ra tới. Ngài đừng hiểu lầm, ta này nói không phải khí lời nói, mà là thiệt tình lời nói. Tiêu lệnh diễn nói, ta đối cái kia vị trí không có hứng thú. Ta chỉ nghĩ nhẹ nhàng vui vẻ mà sinh hoạt. Không nói đi tranh đi đoạn lấy, đó là đưa đến ta trước mặt, ta cũng là không muốn. Vị trí kia quá mệt mỏi, quá nguy hiểm, ta không thích. Hắn như vậy vừa nói, sầm quý phi liền tin. Hoàng gia Hải tử, đều là bị bắt trưởng thành. Tỷ như tiêu lệnh phổ. 6, 7 tuổi khi liền biết chính mình không tranh không đoạn, mâu phi cùng chính mình, đệ đệ liền sẽ không có kết cục tốt, nhà ngoại cũng sẽ không có kết cục tốt. Như vậy gánh nặng đẻ ở trên vai, thiên chân, đơn thuần là không tồn tại, cũng không cho phép hắn có cá mạn ý tưởng. Mà nguyên lai tiêu lệnh diễn, đại khái là ấu tử duyên cớ, mặt trên có cái thân ca ca, biết tranh cái nữa lại đoạt hắn cũng không có khả năng mơ ước cái kia vị trí, mâu thân. Nhà ngoại dùng hết toàn lực tranh đoạt tới ngôi vị hoàng đế, cũng chỉ khả năng cấp ca ca.